Cái gì? Tiêu Dương Nguyệt bừng tỉnh, chất đại hỉ, ha ha, không nghĩ tới thế nhưng còn có tầng này quan hệ, thật là trời cũng giúp ta. Bất quá hoàng thượng mới hạ quá lệ. Nếu là chúng ta động thủ, bị hoàng thượng biết, trách tội với cẩn phi nương nương, quần chúa ngài chỉ sợ đến không được hảo. Vị kia ma ma khuyên đủ, không bằng thôi bỏ đi. Về sau có rất nhiều cơ hội, không vội với nhất thời. Tiêu Dương Nguyệt khoát tay, ma ma yên tâm. Ta còn không có như vậy xuẩn. Ta chính mình không thể động thủ, không phải còn có người khác sao. kia ban đầu chung cần bá giả ra, chính là hận triệu như hy tận xương. Có cơ hội làm số triệu như hy thanh danh, bọn họ tự nhiên không chịu vô tha Còn nữa, thái tử đối triệu như hy cũng rất bất man đâu. Lần trước bởi vì việc này, còn đem triệu như hy thúc thúc đánh bản tử đuổi ra chiêm sự phủ. Nghĩ đến hắn cũng là không muốn nhìn đến triệu như hy tốt. Nghe được không phải quận chúa chính mình đọc thủ, mà là mượn đao giết người, ma ma rốt của kiên lòng, cười nói, quận chúa thông minh. Như thế rất tốt. Cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng. Tuy nói tháng này đổi mới không cho lực, nhưng vẫn là ra mặt giày cầu một chút vé tháng. Đại gia đầu phiếu phía trước đi trước liên tiếp cái kia thiệp hồi phục một chút à, một phiếu có 100 tệ hồi quý đâu, đừng lãng phí. 434 chương 432 đều không phải ngốc tử. Chương 432 đều không phải ngốc tử. Bất quá muốn như thế nào thao tác mới hảo đâu. Thiêu Dương Nguyệt nhớ tới cái này, liền rất là phát sầu. Hiện tại lớn nhất chướng ngại chính là Hoàng thượng Tán Thành Triệu Như hi Mặc kệ bọn họ nói khang thời lâm bọn họ như thế nào gian lận, chỉ cần Hoàng thượng Tán Thành, Triệu Như hi ở thi đấu khi đến đệ nhất đều là hẳn là ứng phân. Rốt cuộc Hoàng thượng họa kỳ tuy không thế nào cao siêu, nhưng kia phân giám định và thưởng thức nhãn lực. Đại tấn hiểu họa triều thần vẫn là thực tán thành. Đây là thật thật tại tại tán thành, không phải các triều thần trợn tròn mắt nói dối. Rốt cuộc lúc trước hoàng thượng là cùng khang thời lâm học quá họa. Tuy nói thiên Phú không tốt, trở thành không được đại họa ra, nhưng nếu là liền giám định và thưởng thức nhãn lực đều không có, kia cũng là ném khang thời lâm mặt mũi Khang thời lâm vì không đọa chính mình tên tuổi, năm đó chính là bắt lấy vẫn là thái tử tiêu khất. Cho hắn thượng rất nhiều hội họa giám định và thưởng thức hóa, thẳng đến tiêu khất giám định và thưởng thức lực đạt tới rất cao trình độ, hắn mới buông tha tiêu khất. Nếu không phải đối mặt khác đồ vật đều không có hứng thú, cố tình đối họa ái đến thâm trầm, khang thời lâm cũng ở hắn sắp không chịu nổi khi buông tha hắn. Tiêu khất khẳng định sẽ bởi vì khang thời lâm loại này nhồi cho vị tan dường như dạy học thay đổi chính mình yêu thích, lại không dám tuyên bố chính mình thích vẽ. Hiện tại có hoàng thượng tán thành. Muốn cho thái tử cùng giả ra nói triệu như hy họa kỹ không được, không đảm đương nổi đệ nhất tên tuổi, cơ hồ không có khả năng. Thái tử cùng giả ra phụ tử đều không phải ngốc tử. Ma ma thấy tiêu Dương nguyệt buồn giàu, mở miệng đề điểm nói, thái tử cùng giả ra cũng không biết lúc trước hoàng thượng chụp tiêu bức họa là triệu ngũ cô nương hòa đi. Đúng rồi. Tiêu Dương nguyệt ánh mắt sáng lên. Nàng đảo đã quên này một đám. Lúc trước tiên hoàng hậu qua đời. Hoàng thượng lại chuyên sủng cần phi, thái tử bị người một sối rụ, liền cảm thấy có mẹ kế liền có cha kế. Hoàng thượng tất nhiên không thích hắn mà thích tam đệ. Mà sự thật cũng xác thật như thế. Hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên càng thích tam hoàng tử. Lại bởi vì thái tử không đủ thông minh, vô luận là học đồ vật vẫn là ban sai sự. Tổng không đạt được hắn mong đợi, bởi vậy hắn hận sắc không thành thép, đối thái tử liền mọi cách bắt bẻ. Lúc ấy thái tử cũng trinh trực phản nịch kỳ. Vì thế cái gì đều cùng Hoàng thượng đối nghịch. Hơn nữa người có tâm hai bên sối rủ, hai cha con bốn dĩ liền không thế nào thân cận quan hệ càng thêm xa cách. Lần trước đấu giá hội, thái tử bị phá sai sự đi nơi khác, sau khi trở về lấy hắn cùng Hoàng thượng quan hệ, cũng không có khả năng ở Hoàng thượng nơi đó nhìn đến kia bức họa. Giả ra liền đi tham gia đấu giá hội tư cách đều không có. Triệu như hy cầm đi tham gia hội họa thi đấu họa. Trừ bỏ năm cái bình phán giả cùng quốc tử giám mấy cái tổ chức thi đấu người, cũng sẽ không có người nhìn đến. Bởi vậy Thái tử cùng giả ra hoàn toàn không biết bị Hoàng thượng chụp đi kêu bức họa chính là Triệu Như hi họa. Nếu như thế, Tiêu Dương Nguyệt cũng không cần làm cái gì, chỉ đem Triệu Như Hy cũng tham gia hội họa thi đấu. Bình phán giả là Khang Thời Lâm cùng Bảnh Quốc gan trở thân cận người tin tức truyền tới Thái tử cùng giả ra phụ tử trong thai là được rồi. Đến nỗi bọn họ như thế nào làm? Vậy không liên quan chuyện của nàng. Hạ quyết tâm, Tiêu Dương Nguyệt lại không dám thiện làm chủ trương, lập tức vào cùng đem chính mình chú ý cùng Cẩn Phi nói. Cẩn Phi đối triệu như hy đảo không nhiều ít tác cảm. Tuy nói triệu như hy đứng ở thượng đức trưởng công chúa bên kia, lao nàng mặt mũi. Nhưng điểm này việc nhỏ nàng còn không có quá để ở trong lòng. Chính yếu chính là Hoàng thượng đã cảnh cáo nàng. Cùng triệu như hy đối nghịch, lợi tiểu tệ đại. Như vậy chuyện ngu xuẩn nàng sẽ không làm. Nhưng có thể mượn này cấp thái tử thêm một ngạt, nàng vẫn là rất vui lòng. Triệu như hi họa vào hoàng thượng mắt, Khang Thời Lâm vẫn là hoàng thượng kính chọn người. Chỉ cần thái tử nhảy ra nói triệu như hy đạt được đệ nhất danh là gian lận, hoàng thượng tất nhiên sẽ giận dữ, đến lúc đó thái tử muốn không bị trừng phạt đều khó. Đến lúc đó, hoàng thượng đối thái tử thất vọng cùng ghét bỏ lại ra tăng vài phần. Nàng dặn dò nói, tiểu tâm chút. Nhiều quải mấy vòng, đừng làm cho người cha được ngươi trên đầu. Nương nương yên tâm, ta đều hiểu rõ. Thiêu Dương Nguyệt thấy Cẩn Phi đồng ý, cao hứng đến không được. Ra cung nàng liền sai người đi làm chuyện này. Kỳ thật lấy Cẩn Phi cùng Tam Hoàng tử năng lực, làm chuyện này càng phương tiện càng ẩn ấp, bọn họ chỉ cần phân phó thái tử bên người quân cờ phóng điểm tiếng gió là được. tiêu Dương Nguyệt vô luận là năng lực vẫn là nhân thủ, theo chân bọn họ so sánh với đều kém đến rất xa. Nhưng Cẩn Phi vẫn là làm nàng đi làm. Đến lúc đó điều tra ra, Cẩn Phi cũng có thể nói là tiêu dư nguyệt cùng triệu như hy chi gian tư hoán, nàng con chính mình làm sự, cùng chính mình không quan hệ. Hoàng thượng nếu là bởi vậy tức giận, cùng lắm thì nàng đem tiêu dư nguyệt nữ tử thư viện quyền quản lý thu hồi đó là. Nàng được sùng ái, thuộc hạ có rất nhiều người có thể sai xử. Ở triệu như hy họa lại ở đấu bán kết thượng được đệ nhất, tiến vào trận chung kết khi. Tiêu Dương Nguyệt thông qua mấy cái con đường giải rác lời đồn rốt cuộc chuyển tới thái tử cùng giả ra phụ tử trong hai. Cha, đây là khang lão nhân cùng triệu gia kia nha đầu chết tiệt kia nhược điểm đi. Ngài xem xem có thể hay không làm ngại bằng hữu đem lời này chuyển tới hoàng thượng trong thai, làm khang lão nhân kia hai thầy cho ăn không hết gói đem đi. Giả Tuấn Trạch vừa nghe lời này liền vội vàng chạy tới tìm cha hắn. Những lời này ở trên phố truyền truyền không có gì dùng. Chỉ có hoàng thượng biết được, ghét khang thời lâm kia đối thầy trò, giả tuấn trạch cảm thấy mới xem như trả thù bọn họ. Giả tụng lâm lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu là hoàng thượng không tin đâu. Hắn cùng khang lão nhân giao tình nhưng không bình thường. Chỉ cần khang lão nhân hướng trong cung đi một chuyến, lưu vài giọt miêu nước tiểu tố tố văn tình, không chuẩn việc này liền không giải quyết được gì. Nếu là cha ra là chúng ta tin đồn luôn tiến cung, hoàng thượng sẽ như thế nào xử trí chúng ta? Ngươi là tưởng liền kinh thành đều ngốc không đi xuống sao. Nói tới đây, sắc mặt của hắn càng ngâm trầm, mặt khác, ai sẽ giúp chúng ta đệ tin tức, không duyên cớ đắc tội khang lão nhân. Hắn trước kia đắc thế khi, đều có rất nhiều bằng hữu tới nịnh hót nịnh bỡ hắn. Từ khi hắn ném tức vị cùng sai sự, những cái đó bằng hữu liền không còn nhìn thấy bóng dáng. Lúc này hắn nói muốn trả thù khang thời lầm, không riêng sẽ không có người thế hắn làm việc, không chuẩn trở tay liền đem hắn cấp bán. Đến Ngô Hoài tự nơi đó đi tranh công. Đắc tội hắn một cái thất thế người, qua tay lại bán lại bộ thượng thư một thân tình, này bút mua bán không cần quá có lời. Giả Tuấn Trạch nghe xong, sắc mặt thập phần khó coi, trong miệng lầu bầu nói, chẳng lẽ chúng ta liền lấy nàng không có biện pháp? Tiểu Trạch, nếu ngươi còn muốn ngốc tại kinh thành cùng ngươi đám kia hộ bằng cẩu hữu pha trộn, không nghĩ đi phía Bắc khổ Hàn hoặc tràn đầy chướng khí Nam Man nơi, vậy thành thành thật thật gì cũng đừng làm. Nếu không ngươi nghĩ tới như vậy nhật tử sợ đều không thành. Giả tụng lâm cảnh cao nói. Giả tuấn trạch thân sắc biến hóa hai lần, rốt cuộc gục đầu xuống, về và nói, cha, ta đã biết. Tuy nói giả tụng lâm ném trước quan cùng tư vị, giả phu nhân nhà mẹ để lại còn có quyền thế, trong nhà tiền tài cũng không thiếu. Giả tuấn trạch trừ bỏ thiếu mấy cái bằng hữu ninh hót, cha mẹ đối hắn quản giáo cũng nghiêm vài phần, sinh hoạt cũng không có quá lớn biến hóa. Ngắm lại nếu là quá không thượng như vậy nhật tử, muốn thê thê thảm thảm mà đi phía bắc nơi khổ hàn, hoặc phía nam tất cả đều là dã man người địa phương, giả tuấn Trạch liền thu hồi trong lén lút dở trò tâm tư. Hắn vẫn là ăn ăn uống uống hảo hảo quá chính mình nhật tử đi. Báo thu sự, giao cho hắn cha liền hảo. 435 chương 433 trận chung kết. Chương 433 trận chung kết. Giả ra bên này khiếp đảm. Thái tử kia đầu cũng bị chiêm sự phủ quan viên cấp quên lại. Hạ quan cha xét một chút, khoảng thời gian trước nữ tử thư viện Nam thảo, triệu ngũ cô nương đoạt được khôi thủ quan viên đem triệu như hy cùng tiêu Dương nguyệt mâu thuẫn nói. Lúc trước tiêu Dương nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới triệu như hi sẽ cử tuyệt các nàng mời chào, chỉ nghĩ đánh thượng đức trưởng công chố mặt, cho nên nàng đi tuy bình bá phủ mời chào triệu như hi khi, không riêng không có che giấu hành tung, ngược lại dòng trống thua chiêng. Lần này lời đồn lại thẳng chỉ triệu như hy, chim sự phủ quan viên một cha liền cha ra nguyên do tới. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đây là cẩn phi cùng Bình Dương quận chúa cùng triệu ngũ cô nương có mâu thuẫn, muốn mượn đao giết người, cho nên mới gọi người ở ngài bên thai suối rủ. Thái tử vừa nghe lời này, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là ở bên thai hắn nói chuyện này thái dám là người khác chôn quân cờ. Người cha một chút đặng công công, xem hắn sắp tới cùng người nào tiếp xúc quá. Hán phân phó nói, quan viên thấy thái tử một khuyên liền phục hồi tinh thần lại, rất là vui mừng, cung kính mà đáp, đúng vậy liền tính thái tử không phân phó, bọn họ cũng là muốn cha. Chìm sự phủ quan viên, vinh nục đều hệ ở thái tử trên người. Thái tử thuận lợi đăng cơ, bọn họ làm thái tử tiềm để nguyên ban tâm phúc, tự nhiên sẽ thanh vân thẳng thượng, được đến trọng dụng, thái tử nếu như bị trục xuất, bọn họ đều sẽ không có kết cục tốt. Cho nên thanh quân sườn không cho thái tử chịu dụng tâm kín đáo tiểu nhân mê hoặc, liền rất quan trọng. Trước khi đi hắn lại khuyên thái tử một câu, vị kia triệu ngũ cô nương là khô mục tiên sinh đồ đệ, cùng nàng sư phụ, sư huynh quan hệ rất tốt. Khô mục tiên sinh lại luôn luôn chịu hoàng thượng kính trọng, thả bọn họ kia nhất phái đều là trung lập thanh lưu. Nếu là bọn họ biết điện hạ nhằm vào triệu ngũ cô nương, không chuẩn liền thay đổi trung lập lập trường, đảo hướng mặt khác hoàng tử nhất phái. Mặt khác, Điện hạ cùng giả ra vốn dĩ cũng không quan hệ. Nhưng nếu điện hạ còn muốn nhằm vào triệu ngũ cô nương, rơi xuống hoàng thượng trong mắt, còn tưởng rằng ngài là bởi vì ném giả ra cái này trợ lực giận cho đánh mèo triệu ngũ cô nương, đem vốn dĩ không thể nào cấp chứng thực. Có thể nói, nhằm vào triệu ngũ cô nương có trăm hại mà không một lợi, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Về sau mặc kệ ai ở ngài trước mặt nói kêu ngài nhằm vào triệu ngũ cô nương, đều là giáp tâm hại người. Mong rằng Điện Hạ Minh dám. Ngươi yên tâm, cô đã biết. Thái tử nói. Mấy năm nay trong tối ngoài sáng ăn vài lần lỗ nặng, hắn tuổi tắc cũng tiệm trường, hiện tại làm việc cũng trầm ổn rất nhiều, lại không bằng trước kia như vậy xúc động, nghe không tiến người khuyên. Bất quá làm thái tử, hắn chính là cái chói loại cầm. Những năm gần đây, các phái các hệ đều ở hắn bên người xếp vào nhân thủ. Hắn bên người người thật sự phức tạp thật sự. Những người này lời nói. Hắn cũng không thể toàn tin. Ai chung ai gian, yêu cầu phân biệt, thật sự làm hắn đau đầu. Thì như trước mắt này một cái, nói những câu đều là vì hắn hảo. Khá vậy không biết là thật sự hảo, vẫn là tưởng lấy này đạt được hắn tín nhiệm, lấy ở thời khắc mấu chốt ở hắn sau lưng cắm thượng một đao. Trương kỳ thân ở hoàn cảnh như vậy, cũng trách không được hắn lòng nghi ngờ trọng, tính cách nôn nóng dễ giận Tiêu dư nguyệt đợi mấy ngày, chờ đến ngày hôm sau chính là trận chúng kết ngày. Thái tử cùng giả ra đều không có động tính. Nàng đảo cũng không nổi, rốt cuộc chỉ có trận chung kết thứ tự ra tới, triệu như hy cầm đệ nhất danh, khang thời lâm bọn họ làm việc thiên tư tội danh mới hảo chứng thực. Khi đó mới là phát tác bọn họ thời cơ tốt nhất. Trận chung kết địa điểm không hề là quốc tử giám giáo xá. Tổ chức tài nghệ đại tái là vì cấp có tài hoa người một cái nổi danh cơ hội, cho nên đặt ở tương đối náo nhiệt vĩnh ninh trên đường. Này phố đường phố tương đối khoan, có thể song song hành tẩu 4 chiếc xe ngựa, là khóa trước chẳng nguyên, thám hoa đánh mã dạ phố chủ đường phố chi nhất. Thi đấu khi quan phủ đem hai đầu một phòng, không cho xe ngựa xuất nhập, sau đó đem thật dài đường phố chia làm 6 tiện, cầm, cờ, thư, hoạ, thơ, số này 6 dạng thi đấu các chiếm một đoạn, dân chúng có thể ở nơi thi đấu ở ngoài địa phương hành tẩu vây xem. Đến nỗi bắn ngự này hai hạng có chút mang vo nghệ tính chất thi đấu, tác tuyển ở đây mà lớn hơn nữa, càng vì chống trải nơi, để tránh phát sinh nguy hiểm. Rất nhiều dự thi người lo lắng bỏ lỡ canh giờ, sớm liền đến thi đấu hiện trường. Trận chung kết vị trí là căn cứ đấu bán kết khi thứ tự an bài. Đệ nhất danh xếp hạng nơi sân bên phải cái thứ nhất vị trí, đệ nhị, đệ tam dọc theo thứ tự xếp hạng mặt sau. Học vẽ tranh đều có sư thừa còn thường xuyên làm cái triển lăng tranh, đại gia cho nhau quan sát. Ở một vòng tròn hôn lâu rồi, lẫn nhau đều quen thuộc. Đệ tứ danh thanh niên hai mươi mấy tuổi, xem đệ nhất danh cái bản vẫn là trống trơn, người còn chưa tới, không khỏi gọi lại hắn phía trước đệ tam danh thanh niên, hỏi, Lâm Huynh, ngươi biết chiếm dụng đệ nhất trường cái bản chính là ai sao? Lâm Huynh lắc đầu, không biết. Đấu vòng loại, đấu ban kết là gián thông báo. Nhưng đều sẽ chỉ công bố rừng ở họa thượng danh hảo. Hai người nhưng thật ra biết không quản đấu vòng loại vẫn là đấu bán kết, đệ nhất danh đều là một cái kêu chi vi người. Chỉ là hai người đi theo lão sư ở hội họa giới tiếp xúc một ít người, lại trước nay không có nhìn đến quá cái này chi vi họa. Bởi vậy đối với cái này bỗng nhiên toát ra tới đệ nhất danh, trong lòng tổng phạm nói thầm. Tai nghệ đại tái có quy định, người dự thi cần ở 30 tuổi dưới. Rốt cuộc này đó tài nghệ tuy giảng thiên phú, lại cũng giảng tích lũy. Ngươi một cái 60 tuổi người, tầm dâm ở tài nghệ thượng thời gian dài đến 4 chục năm, đi theo nhân ra mười mấy tuổi người trẻ tuổi thi đấu, mặc dù cầm cờ đi trước, cũng thắng chi không võ. Phía trước đệ nhị danh nghe được lời này, quay đầu lại nói, ta nhưng thật ra nghe nói. Nga, đệ tam, đệ tứ danh cùng bên cạnh đã đến 12 danh đều tò mò mà nhìn phía hắn, là ai? Trương huynh người nói nhanh lên. Nửa năm trước, khô mục tiên sinh thu quá một cái đồ đệ, cũng tặng nàng danh hảo kêu chi Nay chi vi, hẳn là chính là đệ nhất danh cái kia chi vi. Đệ nhị danh trương họ thanh niên nói. Không phải đâu. Đệ tam danh kinh ngạc kêu lên. Bởi vì khô mục tiên sinh cao siêu họa kỹ cùng siêu nhiên địa vị, mấy năm nay có bao nhiêu người muốn bái hắn làm thời, nhưng đều bị khô mục tiên sinh cự tuyệt. Không nghĩ tới nửa năm trước hắn bỗng nhiên thu một cái nữ đồ đệ, có thể nghĩ việc này ở hội họa giới cũng khiến cho bao lớn oanh động, mọi người đều thập phần tò mò người nào có thể vào được mắt cao hơn đỉnh khô mục tiên sinh mắt. Bất quá khô mục tiên sinh nhiều năm chưa tham gia bọn họ thi họa giao lưu hội, thu đồ đệ sau cũng không có hứng thú đem đồ đệ đưa tới loại này giao lưu hội thượng triển lãm cho đại gia xem, lấy thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ. Cho nên mọi người đều chưa thấy qua cái kiệu kêu chi vì tiểu cô nương, càng chưa thấy qua nàng họa. Đương nhiên, đây là đối ngoại cách nói. Trên thực tế ái huyện đổ khang thời lâm đảo không phải không nghĩ dạy đồ đệ cho đại gia xem. Chỉ là triệu như hy lúc ấy họa chính là phát họa, căn bản không có thời gian cùng khang thời lâm học họa. Mang nàng ra tới tham gia loại này giao lưu hội, triệu như hy tổng muốn mang một bức chính mình họa cho đại gia giám định và thưởng thức đi. Nhưng lấy chính là phát họa, cùng Khang Thời Lâm có quan hệ gì? Khang Thời Lâm tự nhiên cảm thấy thật mất mặt. sau lại triệu như hi nhưng thật ra cùng hắn học họa, thậm chí khai sáng ra tân họa phát tới. Nhưng khi đó Khang Thời Lâm lại cảm thấy loại này giao lưu hội không xứng với nhà mình vạn phần ưu tú tiểu đồ đệ. Tiểu đồ đệ hội họa trình độ, so giao lưu hội thượng những cái đó lao ra hỏa không biết cao nhiều ít, lại còn muốn ở bọn họ trước mặt chấp van bối lễ Lao ra hỏa các đồ đệ không chuẩn đấu kỵ hiền năng, nói vài câu toàn lời nói chèn ép nàng. Kia không phải cấp tiểu đồ đệ tìm không thoải mái sao? Có thời gian kia làm bận rộn tiểu đồ đệ nghỉ tạm không hào sao? Bởi vậy triệu như hy bái khang thời lâm vì sư lâu như vậy, chứ bỏ cùng nàng học phát hỏa mấy người kia, những người khác đều chưa từng nhận thức triệu như hi càng không biết nàng vẽ tranh trình độ như thế nào. 436 chương 434 không phục Chương 434 không phục Lúc này biết đệ nhất danh là Triệu Như Hy, đại gia trên mặt không hiện, trong lòng lại các có ý tưởng. Triệu ngũ cô nương tất nhiên là có thiên phú, nếu không cũng nhập không được khô một tiên sinh mắt. Nhưng nghe nói nàng họa pháp cùng đại tấn đương thời họa pháp hoàn toàn bất đồng, là dùng bút than họa, họa chính là hình người. Nàng loại này họa pháp cùng khô một tiên sinh họa pháp hoàn toàn là tá gậy che đều đánh không, nàng muốn cùng sư phụ học họa. Phải từ nhất cơ sở học khởi Nếu nàng dùng bút than vẽ chân dung đoạt được đệ nhất danh, đại gia tự nhiên không phục. Họa pháp thể hệ hoàn toàn bất đồng, như thế nào có thể nói nàng họa liền nhất định so những người khác hảo đâu. Nhưng nếu là dùng từ khô mục tiên sinh nơi đó học họa pháp tới dự thi, nàng cùng khô mục tiên sinh học họa cũng chỉ có nửa năm đi. Học nửa năm là có thể so mọi người cường, đoạt được đệ nhất danh. Đệ nhị danh chương họ thanh niên. Tên là Trương Tung Nôn, sư từ nổi danh hoa điểu hội họa đại sư Mai Trung Quân. Lúc trước triệu như hy tổ chức phát họa huấn luyện ban, Khang Thời Lâm thế nàng tìm học viên, tìm chính là nguyện ý học tập, thả nhân phẩm tính cách không tồi. Mai Trung Quân hắn liền hỏi đều chưa từng hỏi qua. Bởi vì Mai Trung Quân tên thức dậy giống như cao khiết quân tử, nhân phẩm lại không thế nào hảo. Cung Thành tuy rằng sư tử Khang Thời Lâm, nhưng lúc sau hắn họa ra chính mình phong cách, đi ra con đường của mình. Hán nổi tiếng nhất chính là Hoa Điểu Trung Cá, cùng Mai Trung Quân hội họa sở trường giống nhau. Mấy năm nay vì đem cung thành áp xuống đi, Mai Trung Quân không nói tận lực để cao chính mình hội họa trình độ, mà là sau lưng đem hết các loại bị hội thủ đoạn. Làm khang thời lâm trực tiếp mắng tới cửa đi người Trung, Mai Trung Quân người này vào chỗ liệt đứng đầu bảng. Tục ngữ nói, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Trương Tu luôn nguyện ý bái Mai Trung Quân vi sư. Nhân phẩm thượng tự nhiên cùng hắn sư phụ không sai biệt lắm. Hắn hội họa trình độ ở tuổi trẻ một thế hệ là không tồi, xưa nay ở hội họa giao lưu hội thượng chịu người khen, hắn liền rất là kiêu ngạo, cũng nhận không ra người hảo. Một khi có những người khác được khen, ẩn ẩn có vượt qua hắn xu thế, hắn liền cùng hắn sư phụ giống nhau, dùng ra các loại thủ đoạn tới chèn ép người khác. Lần này đấu vòng loại, đấu ban kết để nhất danh đều là triệu như hi nghe thấy cái này tin tức khi Trương tu ngôn liền trong cơn giận dữ Vốn dĩ cho hắn truyền lại tin tức bằng hữu chính là chịu tiêu dư nguyệt sai xử Không có hảo ý thấy thế lại châm ngòi vài câu Đem 5 vị bình phán giả chung có 4 vị cùng triệu như hy quan hệ phỉ thiện sự nói cho hắn Trương tu ngôn liền cảm thấy tất nhiên là khang thời lâm vì phùng đồ đệ Ở thứ tự thượng động tay chân Không nhược điểm khi hắn còn muốn chế tạo nhược điểm người xấu thanh danh Lúc này hắn tự nhận là có nhược điểm Trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải đem triệu như hy từ đệ nhất danh vị trí thượng kéo xuống tới, còn muốn hư một hư khang thời lâm cùng bảnh quốc can đám người thanh danh. Lúc này thấy đại gia thần sắc có dị, Trương tu ngôn lại dùng cực thấp mà thanh âm nói, đại gia hẳn là biết, khô một tiên sinh chính là bình phán giả. Ta nghe nói, Chu văn bách tiên sinh cùng phương kính nghiệp tiên sinh đều là bác họa nhất phái, từng cùng chi vi cô nương học quá cái loại này dùng bút than vẹ chân dung hỏa pháp. Thấy đại gia lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn lại nói, nghe nói quốc tử giám tế tiểu bành đại nhân, lần này cũng là hội họa thi đấu bình phán hứng giả. Chi vi cô nương tỉ tỉ, gà chính là bành đại nhân đích thứ tử. nay tin tức lượng có điểm đại, đại gia biểu tình đều có chút dại ra Trưng tu nôn thấy thế, lại ra vẻ hào phóng mà một buông tay, đương nhiên, ta tin tưởng lấy khô một tiên sinh cùng bành tế tiểu danh vọng, bình phán hẳn là công bằng công chính. Không chuẩn chi vi cô nương bút than nhân vật vẽ tranh đến đặc biệt hảo, so với chúng ta đều xuất sắc đâu. Như thế, nàng đoạt được khôi thủ liền chẳng có gì lạ. Đệ tứ danh người nọ tên là Trung Lỗi, là cái nghĩ sao nói vậy, không có gì lòng dạ. Nghe được lời này hắn cười lạnh một tiếng nói, Lâm Huynh cũng am hiểu vẽ nhân vật. Mặc dù chi vi cô nương bút than nhân vật họa đến hảo, cũng chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ không thể nói nàng liền so Lâm Huynh hảo đi. Cái này bình phán, sợ là bất công. Trung huynh lời này cũng không thể nói. Nếu như bị người nghe được, chuyên tới khô một tiên sinh đám người trong hai, sợ là không tốt. Đệ tam danh Lâm Vân thâm chạy nhanh khuyên can hắn nói. chúng lỗi còn tưởng nói cái gì nữa, liền nghe được đứng hàng 12, vây xem bọn họ nói chuyện kêu một tiếng, người nọ tới. Đại gia theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền thấy một người mặc màu đỏ váy áo Mỹ lệ nữ tử đã đi tới hướng duy trì trật tự quốc tử giám học sinh hỏi rõ chính mình vị trí sau, liền ngồi tới rồi nhất bên phải cái thứ nhất vị trí thượng. Nữ tử này diện mạo minh diễm đại khí, khí chất cao nhã, hành tung tự tin thong rong, tự nhiên hào phóng, làm người vừa thấy liền biết nàng xuất thân không tồi, giáo dưỡng cực hảo, không khỏi đối nàng tâm sinh hảo cảm. Bốn cái ngầm thua môi múa mép nam sinh, đối mặt như vậy nữ tử, lập tức đứng thẳng người, đứng đắn nguy ngồi, Biểu tình cũng nghiêm túc đứng đắn lên, cùng vừa rồi khe khẽ tư ngôn bộ dáng khác nhau như hai người. Trương Tung Nôn ly triệu như hi gần nhất, hán chẳng nếu tiêu sái mà chiều triệu, triệu như hy vừa chắp tay, cao giọng mở miệng nói, vị này chính là chi vi cô nương. Tại hạ trương Tung Nôn, sư tử Mai Trung Quân tiên sinh. Kính đã lâu chi vi cô nương đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư chuyển. Lâm Vân Thâm cũng chắp tay tự giới thiệu một phen, nói một tiếng kính đã lâu. Ở đây người dự thi chung, nữ tử rất ít, 30 cái cũng chỉ có 2 người là nữ tử. Trừ bỏ triệu như hy, một khắc danh nữ tử đã có hơn 20 tuổi, là cái phụ nhân, vị trí ở dự thi nơi sân góc trái bên dưới, có thể thấy được đấu bán kết khi thứ tự ở 30 người chung ở hạ đẳng. Hơn nữa này dung mạo không hiện, ăn mặc một kiện màu xanh lá váy áo, cùng bốn phía nam tính người dự thi quần áo nhan sắc gần, nàng ở trong đám người thập phần không thấy được. Nhưng thật ra Triệu Như Ly, Chu thị cảm thấy tới tham gia thi đấu nhiều là tuổi trẻ nam tử, trong đó không thiếu chưa lập gia đình thanh niên tài tuấn. Nếu là có người coi trọng nữ nhi, tới cửa cầu hôn, không chuẩn liền có thích hợp thành thân đối tượng, nàng cũng không cần thế nữ nhi việc hôn nhân phát sầu. Bởi vậy hôm nay ngạnh buộc Triệu Như hy xuyên hồng y tới dự thi, muốn cho nữ nhi bằng mỹ lệ tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chịu như Hi ngũ quan minh diễm, cử chỉ đại khí. Mình diễm đại khí màu đỏ quần áo càng thêm đột hiện nàng Mỹ lệ. Bởi vậy ở đông đảo màu xanh lá, màu xám, màu trắng thẳng chế nam Sam trung, triệu như hy hồng y cùng Mỹ Mạo liền thập phần thấy được. Hơn nữa nàng nơi bản vị vốn chính là đệ nhất danh vị trí, là mọi người chú ý tiêu điểm. Nàng gần nhất, ở đây người đều chú ý tới nàng. Lúc này thấy Trương Tu luôn cùng Lâm Vân thâm tiến lên bắt chuyện, những người khác cũng mượn cơ hội sôi nổi tiến lên chào hỏi. Không nói Triệu Như Hy là cái mỹ lệ nữ tử, chỉ nói nàng là khô một tiên sinh đồ đệ, là đấu bán kết đệ nhất danh, liền đáng giá đại gia kết giao. Triệu Như Hy tự nhiên hảo phóng mà cùng đại gia chào hỏi hắn huyền. Nhưng thật ra chung lỗi trong ngoài như một. Vừa rồi ở trước mặt mọi người tỏ vẻ đối Triệu Như Hy khinh thường, lúc này hắn liền không có tiến lên. Triệu Như Hy biết do nhiều người nhiều miệng thị phi nhiều. Hơn nữa nàng là đệ nhất danh. Không phục người rất nhiều, nàng nếu tới sớm tất nhiên sẽ trêu chọc thị phi. Cho nên chỉ so bắt đầu thi đấu canh giờ trước tiên một chút tới. 437 chương 435 về xem. Chương 435 về xem. Nàng thời gian khấu đến vừa lúc, lúc này cùng đại gia chào hỏi hàn huyên vài câu, khang thời lâm, vành quốc can đám người liền đến chẳng. Bọn họ vừa đến, la bị go vang, thi đấu bắt đầu. Vây quanh ở bên người nàng người sôi nổi về tới chính mình vị trí. Triệu như hy thu liễm tâm thần, phô hảo giấy bút, bắt đầu lẳng lặng mà mại mực, điều chỉnh chính mình trạng thái. Đấu vòng loại khi nàng chỉ vẽ sơn, đấu ban kết khi vẽ thủy, trận chung kết tự nhiên là sơn thủy cùng nhau họa. Nàng đã hạ quyết tâm muốn làm lần đầu đã thành công thanh danh, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, không hề che giấu thực lực. Nàng yêu cầu tại đây ổn nào nơi thi đấu, lấy ra tốt nhất trạng thái lấy ra một bức tác phẩm đỉnh cao, đạt được thế nhân tán thành. Cũng may trải qua một đoạn thời gian luyện tập, nàng họa kỹ càng thêm thành thục, họa khởi họa tới tâm ứng tay, tiến vào trạng thái cũng cực nhanh, không bao giờ yêu cầu chạy đến đỉnh núi đi ngắm phong cảnh kích phát tiềm năng. Mực nước mã hảo, trạng thái cũng điều chỉnh tốt, nàng múa bút vẩy mực, bắt đầu vẽ tranh. Nàng đã muốn xuất ra tối cao trình độ tới vẽ tranh, tự nhiên muốn hết sức biểu hiện nàng sơn thủy họa cái loại này rộng lớn đại khí khí thế bằng bạc. Họa tâm nhìn muôn trống trải, họa thước phúc không có khả năng tiểu. Bởi vậy hơn một canh giờ qua đi, người khác đều vẽ xong rồi ngừng bút, nàng vẫn còn chưa hòa xong. Ở nàng mặt sau trương tu nôn lúc này nhưng thật ra vẽ xong rồi. Hắn kiểm tra rồi một chút, phát hiện vừa rồi đại khái là nghẹn một hơi, hắn họa ra chính mình tối cao trình độ, không khỏi trong lòng đắc ý, ngẩng đầu nhìn về phía triệu như hi Thấy triệu như hi còn ở họa, Hắn nhìn thoáng qua điểm hương, không khỏi điểm môi, trong lòng chờ đợi triệu như hy siêu khi. Hội họa thi đấu rốt cuộc cùng tứ thư ngũ kinh khảo thí không giống nhau, quan trọng nhất chính là họa muốn họa đến hảo. Nếu là siêu khi, sẽ không trực tiếp phán định thất bại, chỉ biết khấu một ít siêu thời gian, hàng một cái tiểu thứ bậc. Nhưng cao thủ thi đấu, hàng một cái tiểu thứ bậc, không chuẩn liền cùng khôi thủ lỡ mất gì tốt. Chỉ cần triệu như hy siêu khi. Chương tu nôn cảm thấy lấy chính mình này bước họa trình độ, tất nhiên có thể đem triệu như hy so đi xuống. Nếu là như vậy triệu như hy còn có thể đến đệ nhất, kia tuyệt đối là tấm màn đen không thể nghi ngờ. Chương tu nôn thế nào cũng phải cùng hắn sư phụ cùng nhau đại náo một hồi không thể. Khô một tiên sinh thường nói hắn sư phụ phẩm đức không tốt. Hiện tại chính hắn ở thi đấu khi làm việc thiên tư, sư phụ tất nhiên vui với mượn này giống khô một tiên sinh một chân, bại hoại hắn thanh danh một tẩy ngày xưa sỉ nhục. Vì tránh cho cho nhau quá nhiễu, bàn cùng bàn chi gian cách đến độ rất ai, hơn nữa triệu như hi thân ảnh trống đỡ, Trương Tu Nôn cũng thấy không rõ nàng họa họa như thế nào, dứt khoát đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi khác, quay đầu lại nhìn một cái những người khác vẽ tranh tình huống. Hội họa không thể so mặt khác khảo thí, là sao không được đáp án, nhìn đông nhìn tây đảo cũng không tính vi phạm quy định. Nay vừa thấy, Trương Tu Nôn liền phát hiện, bởi vì lo lắng siêu khi Đại bộ phận người đều nắm chặt thời gian vẽ tranh, thả họa kích cỡ không dám quá lớn, bởi vậy lúc này đều cơ bản vẽ xong rồi. Còn có một ít đại khái đối chính mình họa không hài lòng, ở thêm thêm sửa sửa mà tiến hành tu bổ. Họa xong họa sau cũng không cần nộp bài thi, người dự thi đem họa dùng cái chặn giấy tứ giác ngăn chặn, liền có thể ly chàng Trong chốc lát đã đến giờ đều có bình phán giả chụp hành từng cái tiến hành cho điểm. Nhưng lo lắng có người sấn người không chú ý hướng chính mình họa thượng vẩy mực động tay chân, họa xong người cơ bản đều không đi, mà là ngồi ở tại chỗ chờ đã đến đến giờ, mọi người ly chẳng khi mới có thể ly chẳng. Bởi vậy mọi người đều ở nhìn đông nhìn tây. Chương tu luôn chú ý tới đại gia tầm mắt đều hướng bọn họ cái này góc nhìn, hơn nữa thần sắc nhất trí, mọi người đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, tò mò. Có người thậm chí ở do dự một chút sau, lập tức ly chẳng. Ly chàng sau cũng không rời đi, mà là ra dây thường vây quanh rào chán, liền trực tiếp hướng bọn họ cái này góc trên bên phải chạy tới, cuối cùng đứng ở ly trương tu ngôn rất gần địa phương, ruộng trưởng cổ hướng triệu như hy thượng họa thượng nhìn. Trương tu ngôn đi theo người nọ tung tích quay đầu, lúc này mới chú ý tới không biết khi nào, rào chắn bên ngoài cái này góc đã trên đầy, mọi người xem triệu như hi họa, biểu tình đều thập phần kích động. Tuy nói tới vây xem hội họa thi đấu cơ hồ đều là hội họa người yêu thích, bên cạnh cũng có người duy trì trật tự. Nhưng người một kích động, khó tránh khỏi khống chế không được chính mình cảm xúc, phát ra một ít thanh âm. Mấy chục cá nhân tế ở chỗ này, động tĩnh liền lớn. Nhưng những người này một đám như là lo lắng quấy nhiều triệu như hy dường như, cứ việc thập phần kích động, lại vẫn là ức chế chính mình. Bính trụ hô hấp, đôi mắt nhìn chằm chằm triệu như hy họa Đứng ở nơi đó vẫn không núp đích, không có phát ra một chút thanh âm. Vừa rồi trước tiên ly chẳng cái kia người dự thi, lúc này đứng ở nơi đó, trận mắt há hốc mồm, một bộ bị khiếp sợ tới rồi bộ ráng. Trương Tu Nôn không khỏi tò mò. Hắn cũng rối giải cổ đi phía trước nhìn. Chỉ là triệu như hy hôm nay quần áo là áo rộng tay dài, và áo phiêu phiêu, đem đại bộ phận họa đều chặn. Trương Tu Nôn mặc dù rối trường cổ, cũng nhìn không tới triệu như hy này bức họa toàn cảnh. Cũng may thước phúc khá lớn, Triệu Như Hi quần áo lại to rộng vẫn là không có thể che đậy hoàn toàn, hai bên đều lộ ra một ít họa tới. Trương Tu nôn nghiên cứu một chút, phát hiện Triệu Như Hi họa không giống như là nhân vật họa, mà là sơn thủy họa. Lại ngừng đầu, hắn phát hiện Triệu Như Hi trong tay lấy cũng không phải bút than, mà là bút lông. Hắn lập tức liền nghi hoặc. Chẳng lẽ Triệu Như Hi tới dự thi không phải họa nàng sáng tạo độc đáo khiến cho triều Đình coi trọng bút than nhân vật họa. Mà là họa từ khang thời Lâm nơi đó học được Thủy Mạc Sơn Thủy. Nhân thấy không rõ toàn cảnh, lại xem cũng nhìn không ra cái gì tới. Trương Tu Nôn chỉ phải thu hồi ánh mắt, quay đầu lại đi nhìn Lâm Vân Thâm cùng trung lỗi những người này liếc mắt một cái. Trung lỗi ở nhiễu mày bổ sung chính mình họa. Lâm Vân Thâm tắt vẽ xong rồi, lúc này cùng Trương Tu Nôn giống nhau, chính tỏ mò mà dối trưởng cổ hướng triệu như hi bên này nhìn. Chỉ là hắn ly đến xa hơn. Hoàn toàn nhìn không tới triệu như hi ở họa cái gì. Nhìn đến Trương Tu luôn quay đầu lại tới xem chính mình, hắn đối thượng Trương Tu luôn ánh mắt, lộ ra một cái giỏ hỏi biểu tình. Cái này thi đấu có thể nhìn đông nhìn tây, nhưng không thể ra tiếng ồn nào. Liên sợ có người cảm thấy chính mình họa đến không tốt, ra tiếng gây nhiễu người khác lấy đạt tới chính mình tăng lên thứ tự mục đích. Một khi có người ra tiếng nói chuyện, bị giám thị nhân viên phát hiện, hắn họa liền trực tiếp trở thành phế thải trục xuất nơi thi đấu. Bởi vậy trương tu nôn đối lâm vân thâm rò hỏi ánh mắt làm như không thấy, lại quay đầu tới nhìn về phía triệu như hy. Sau đó hắn liền phát hiện triệu như hy đã ngừng bút, chính đoan trang chính minh họa Quan sát một chút, đại khái cảm thấy vừa lòng, lại không cần thêm sửa, nàng đem trong tay bút ở đổ rửa bút đang đắng, phóng tới giá bút thượng. Lúc này vây xem nàng người tựa hồ lại nhiều chút. Bên ngoài người tệ không tiến vào hoàn toàn nhìn không tới triệu như hi họa là cái dạng gì, gấp đến độ một đám vò đầu bức thai. Giám thị nhân viên sớm đã phát hiện bên này đậu tính, có mấy cái chạy tới, như hổ rình mồi mà nhìn chầm chằm vây xem người, duy trì trật tự. Triệu như hy vét tranh hoàn toàn quên mình, căn bản không chịu quanh mình hoàn cảnh quấy rời. Lúc này hòa xong, nhìn đến này đó vây xem đám người, nàng nho nhỏ mà hoảng sợ. Cũng may nàng kiếp trước là gặp qua đại việc đời. Tham gia quá thi đấu đến không hết, một đốn lúc sau liền biểu tình tự nhiên, bắt đầu thu thập khởi chính mình đồ vật tới. Chính mình đồ vật dùng đến nhất thuận tay, bởi vậy thi đấu phương chỉ cung cấp nơi sân cùng bàn ghế, giấy và bút mực đều là tự bị. Rời đi trước nàng yêu cầu đem chính mình đồ vật thu thập hảo. Viết xong sau không hài lòng, sửa chữa lại sửa chữa, gửi công văn đi thời gian liền chậm. Tháng 6 cuối cùng một ngày, đại gia trong tay có vé tháng chạy nhanh đầu, đường lãng phí đầu phía trước tới trước thiệp hồi phục, nhưng được khen thưởng 100 tệ Nga. 438 chương 436 chính là kia bức họa. Chương 436 chính là kia bức họa. Triệu Như Hy họa xong không bao lâu, liền có người kêu lớn, canh giờ đến, thỉnh người dự thi Ly chàng. Triệu Như Hy đã đem đồ vật thu thập thỏa đáng. Nghe thế một tiếng, nàng dứt khoát nhanh nhẹn mà Ly chàng. Chương Tu Nôn ý làm bộ thu thập đồ vật bộ cọ tới cọ lui. Ở triệu như hy ly chẳng sau, hắn hướng nàng họa nhìn thoáng qua. Chỉ này liếc mắt một cái, hắn cả người đều dại ra ở. Núi cao nguy nga trắng lệ, vách đá như tước, thác nước từ đỉnh núi chút xuống mà xuống, bọt sóng bể ra, bắn khởi bọt nước phẳng phất rơi xuống chính mình trên người giống nhau, bên thai thậm chí có thể nghe được thác nước nổ vang rít gào thanh âm. Này không phải họa, đây là thiên nhiên điều luyện sắc xảo, có thể chấn động người linh hồn, làm người cảm thấy chính mình nhỏ bé. Thiên nhiên vĩ đại. Không chỉ trương tu nôn muốn nhìn triệu như thi họa hán phía sau Lâm Vân thâm cùng chung lỗi đám người cũng là như thế. Chỉ là có người trước mặt che đậy, bọn họ thấy không rõ họa toàn cảnh. Nơi thi đấu bốn phía dùng dây thường làm thành lan can đem sân thi đấu vây quanh, bất quá ở đồ vật hai bên trung gian bộ vị các để lại một cái khẩu tử. Lâm Vân thâm cùng chung lỗi ly chẳng khi, vốn dĩ có thể bay thẳng đến sau đi vài bước, từ phía đông lỗ thủng trô đi ra ngoài. Nhưng bọn họ vì xem một cái triệu như hi họa từ chỗ ngồi bên phải sau khi rời khỏi đây không có chuyển biến, lăng là bay thẳng đến trước đi, tính toán từ triệu như hi vị trí vòng qua, lại từ bắc vòng đến tây, ở nơi thi đấu bên ngoài vòng hơn phân nửa vòng, từ phía tây lô thủng đi ra ngoài. Đi đến triệu như hy họa trước, nhìn đến họa bọn họ đồng dạng chấn động, phản phất bị người ấn nút tạm dừng, ngừng ở tại chỗ bất động, ánh mắt ánh mắt dại ra, môi khẽ nhết. Trên mặt biểu tình cùng Trương Tung Nôn không có sai biệt. Hỗ trợ duy trì trật tự quốc tử giám học sinh thấy mấy người đều chuẩn bị ly tràng, đi rồi vài bước rồi lại đứng ở nơi đó không núp ních, đôi mắt nhìn chầm chầm người khắc họa, bọn họ chạy tới, đối mấy người nói, nếu ly tràng, còn thỉnh chạy nhanh rời đi, nếu không làm như siêu khi xử lý. Nói xong lại cố ý nhắc nhở Trương Tu Nôn một câu. Nghe được siêu khi hai chữ, Trương Tung Nôn, Lâm Vân thâm mấy người mới thanh tỉnh lại. Trương tu ngôn cầm lấy chính mình thu thập đồ tốt, đều đã quên có thể trực tiếp từ phía đông xuất khẩu rời đi, mà là máy móc mà đi theo chung lỗi phía sau đi loanh quanh, nội tâm đã chịu chấn động một chốc bình phục không xuống dưới. Thằng đến từ phía tây lỗi thủng đi ra trường thi, ở bên ngoài đứng yên, Trung lỗi mới mở miệng nói, nàng hòa đến. Thật sự thật tốt quá. Trương tu ngôn im lặng không nói. Tuy nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nhưng hòa đến được không? vẫn là có thể nhìn ra được tới. Đặc biệt là bọn họ tình với hội hòa người, cái gì là hảo hoa, cái gì là kém họa, trong lòng đều có một cây sưng, một đắp mắt là có thể bình cái cao thấp. Đối mặt triệu như hy rõ ràng theo chân bọn họ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc thượng, thậm chí so với hắn sư phụ họa đến còn muốn tốt họa, chương tu luôn thật sự không có biện pháp che lại lương tâm nói không tốt. Nói triệu như hy họa không tốt, không những không thể cấp triệu như hy bôi đen còn sẽ làm người cảm thấy hắn đổi trắng thay đen, đố kỵ hiền năng, mặt mày khả ố. Đối mặt cường đại như vậy tồn tại, chưng tu luôn tự biết đệ nhất vô vọng. Hắn ủ rút cụm đôi mà đứng trong chốc lát, đang muốn lên tiếng kêu gọi rời đi, liền nghe bên phải góc ồn ảo lên. Mấy người ngầm đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi vây xem người tựa hồ bị người xua tan, lại thay đổi rõ ràng là quan lại người đứng ở nơi đó, một cái lao nhân đang đứng ở nơi đó chỉ vào Triệu Như hy hỏa nói cái gì, biểu tình thập phần kích động. Lâm Vân Thâm cùng chung Lỗi liếc nhau, trong lòng tò mò, từ bên ngoài bước nhanh vòng qua đi, muốn nghe xem là chuyện như thế nào. Trương Tu Nôn cũng vội vàng đi theo phía sau. Vừa đi gần, bọn họ liền nghe lão nhân kia nhi hét lên, thật sự, ta không nhìn lầm, thật sự chính là hoàng thượng ở đấu giá hội thượng chụp được kia bức họa, họa giới cùng khâu mục tiên sinh giống nhau, giá trị 2 vạn 5000 lựa bạc. Sao có thể? Có thể họa ra giá trị 2 vạn 5.000 lượng bạc hòa người, hẳn là đã sớm công thành dành tội đi. Sao có thể tới tham gia loại này thi đấu? Bên cạnh vưu có người không tin. Ta sẽ không nhìn lầm, lúc ấy ta liền ngồi ở dưới đài. Ta tận mắt nhìn thấy đến quá kia bức họa. Như vậy họa, xem một cái cả đời đều không thể quên mất. Giống như vậy họa, không có khả năng có người thứ hai có thể họa đến ra tới. Nhất định là nàng không thể nghi ngờ. Hắn lời này thật đúng là không ai có thể phản bác. Sắc thật, triệu như hy như vậy họa, chỉ cần nhìn đến quá, liền sẽ bị thật sâu chấn động, qua nhiều ít năm, loại này chấn động đều quên không được. Lao nhân này lời nói, không chuẩn chính là thật sự. Nghe được lao đầu nhìn nói, Trương tu ngôn nhịn không được nói, không có khả năng. Chi vi cô nương mới bao lớn. Nàng bái khô một tiên sinh vi sư cũng mới nửa năm. Lại như thế nào nàng họa cũng bán không ra như vậy cao ra tới. Triệu như hy thượng đấu giá hội kia bức họa, bởi vì quá mức kỳ quái, họa đến cực hảo, rồi lại ai cũng không biết họa tác giả là ai. Đại gia sôi nổi suy đoán, trở thành kỳ sự tới nghị luận, thật sự là không người không biết, không người không hiểu. Trước mắt này bức họa là triệu như hy họa, chương tu nôn nhận. Rốt cuộc hắn là tận mắt nhìn thấy đến nàng họa. Nói triệu như hy họa đến hảo. So với hắn cường, hắn cũng nhận, đây là sự thật, không dung phản bác. Cần phải nói triệu như hy họa bán ra 2 vạn 5.000 lượng bạc, cùng khô một tiền sinh họa rơi giống nhau, chương tu luôn vô luận như thế nào không thể tin được. Hắn sư phụ họa, tối cao cũng mới bán 3.000 nhiều lượng bạc đầu. Triệu như hy họa lại hảo, cũng đáng không được như vậy giá trên trời. Lâm Vân Thâm cùng Trung Lỗi cũng không dám tin tưởng. Lâm Vân Thâm lẩm bẩm đối Trung Lỗi nói, Hẳn là không có khả năng đi. chúng lỗi nhìn trầm trầm triệu như hy hoạ, im lặng không nói. Có chí không ở năm cao, vô trí không sống trăm năm. Chỉ cần họa đến hảo, tuổi lớn nhỏ, bái sư thời gian giải ngắn có quan hệ gì. Cái kia lão đầu nhì phản bắt nói. Nói xong, hắn còn đánh giá trương tu ngôn vài lần, lập tức nhận ra trương tu ngôn thân phận. Hắn trong lỗ mũi gửi lạnh một tiếng nói, ngươi làm ai chúng quân tên đệ tử kia đi. Ngươi cũng tham gia thi đấu. Chẳng lẽ là ngươi cảm thấy ngươi họa so vị này cường? Hắn chỉ vào triệu như hy hòa đạo. Hôm nay là tuần hưu, tới nơi thi đấu xem náo nhiệt quan viên kỳ thật không ít. Chỉ là bởi vì bắt đầu ở thi đấu, vì không ảnh hưởng người dự thi, bọn quan viên đều không có lại đây vây xem, vây xem đều là thích hội họa người rảnh dối. Lúc này thi đấu kết thúc, bọn quan viên mới đến bên này đi vừa đi. Vây xem ba tánh thấy bọn họ tới, đều tự dắt tránh đi đi. Thực nhiên, vị này lao đầu nhi là ở triệu như hy rời đi sau mới đến, cũng không biết họa tác giả là ai. Nhưng không này chậm trễ hắn nhận ra triệu như hi đúng là đấu giá hội đánh ra giá, giá cao kêu bức họa họa tác giả. Mai Trung Quân thân phận cùng khang thời lầm cùng loại, đều là thế gia tử xuất thân, nhưng nhân si mê vẻ tranh, không có tham gia khoa cử, cho nên vô quan vô trước, cũng không có tư vị. Trưng tu luôn thân phận so với Mai Trung Quân đám người liền càng không bằng. Nhà hắn trung nhưng thật ra có điểm tiền, lại là bình dân xuất thân. Chỉ vì có hội họa thiên phú, bị mai trung quân coi trọng, thu làm đồ đệ. Lão đầu nhi đã đi tham gia quá đấu giá hội, tự nhiên là quân lại, hơn nữa phẩm dai còn không thấp. Ngay thường đối mặt người như vậy, Trương tu ngôn nhất quán là không dám nhiều lời. 439 chương 437 bắt đầu cho điểm. Chương 437 bắt đầu cho điểm. Nhưng người khác đều chỉ vào cái mũi của mình mắng. Trương Tu lại không dám cũng đến tự chứng trong sạch. hắn mặt đỏ lên, tráng lá gan reo lên, ta không có. Ta không cảm thấy chính mình họa đến hảo. Ta chỉ là tưởng nói đấu giá hội thượng kia bức họa không có khả năng là chi vì cô nương họa. Nàng chỉ là một cái 14, 5 tuổi tiểu cô nương, thiên phú lại cường lại như thế nào có thể cùng khô một tiên sinh sánh vai. Lúc này có khác hai cái quan viên lại đây. Nghe được lao đầu nhì cùng Trương Tu Nôn tranh chấp. Hai người tò mò mà triều triệu như hy họa thượng nhìn xung quanh. nay vừa nhìn, hai người cũng bị chấn động đến nói không ra lời. Lao đầu nhi nhận thức bọn họ. Này hai người đều là hộ bộ quan viên, trong đó một cái là hộ bộ thượng thư tề hư cốc. Hán vội vàng chắp tay triều tề hư cốc hành lễ, tề đại nhân, ngài cũng tới xem hòa đầu. Tề hư cốc đôi mắt nhìn chầm chầm triệu như hy họa phản phất giống như không nghe thấy. Thẳng đến Lao Đầu Nhi lại gọi hắn hai tiếng, hắn mới phản phất từ trong ngộng bừng tỉnh giống nhau, mờ mịt mà nhìn về phía Lao Đầu Nhi, biểu tình còn có chút không vui, tựa hồ bị quấy rời xem họa thực không cao hứng. Lao Đầu Nhi vội vàng hành lễ, Lao Phu là hình bộ lang trung đường trung minh, vừa rồi cùng mai chúng quân vị này đổ nhi tranh chấp. Lao Phu cảm thấy này bức họa cùng lần đầu tiên đấu giá hội thượng bán ra 2 vạn 5.000 lượng bạc họa là cùng cá nhân họa. Vị này tiểu ca nhi lại nói không có khả năng. Lao phu nghĩ tề đại nhân hẳn là cũng đi tham gia lần đó đấu giá hội, gặp qua kia bức họa, cho nên cùng tề đại nhân chứng thực một chút. Tề hư cốc nhìn trương tu ngôn liếp mắt một cái, gật đầu nói, này họa cùng đấu giá hội thượng kêu bức họa cùng ra một người tay. Hắn tiếng chưa lạc, lại có người lại đây, chỉ vào triệu như hy họa hô lớn, nha, này bức họa, cùng hoàng thượng trụ được kêu bức họa phong cách giống nhau. Đều chính là vị kê họa tác giả họa. Đường Trung Minh nhìn Trương Tung Nôn, không nói nữa, chỉ là cái mũi hử nhẹ, cảm khen âng, một bộ sự thật như thế, lao phu không cùng ngươi cái cỏ biểu tình. Trương Tung Nôn lại bất chấp đường Trung Minh. Hắn nghe được mỗi người đều nói này họa chính là đấu giá hội thượng kia một bức cả người phản phất bị ai dùng đại thiết chú ý đấm quá giống nhau, đôi mắt nhìn chầm chầm triệu như hy họa ngốc lăng lăng mà mục ở tại chỗ, trên mặt là thâm chịu đả kích biểu tình. Lâm vân thâm cùng chung lỗi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cùng tề hư cốc cùng đi đến cái kia quan viên thấy thế, nhưng thật ra có chút đồng tình khởi mấy người tới. Hán vô vô trương tu nôn bả vai, an ủi nói, không thể phủ nhận, trên đời này tồn tại thiên tài. Chúng ta là người thường, đừng cùng thiên tài so, nếu không ngươi sẽ cảm giác không có biện pháp sống sót. Lời này nói chưa dứt lời, nói trương tu luôn sợ chịu đả kích lớn hơn nữa. hắn trước mặt người khác khiếu tốn, Nhưng bởi vì hắn họa họa sắc thật không tồi, vẫn luôn chịu người truy phủng, trong nội tâm liền cảm thấy chính mình chính là thiên tài, thiên hạ vẽ tranh người không mấy người có thể ra này tả. Mặc dù có, cùng hắn cũng không phải một cái tuổi tác. Hiện tại bị người ta nói là người thường, yêu hắn đừng cùng thiên tài so, hắn như thế nào tiếp thu được. Nhưng hiện tại tất cả mọi người nói kia bức họa là triệu như hi họa Mặt sau tới kia nhóm người, rõ ràng đều là tham gia quá đấu giá hội. Nhìn triệu như hi họa, chấn động qua đi, liền cùng giải khai ngàn năm nan giải chi mê giống nhau, một đám đều hưng phấn không thôi, hoàn toàn không màng quan viên hình tượng, cơ chân múa tay mà ở nơi đó nghị luận lên. Nghe nói này bức họa họa tác giả là một cái 14-5 tuổi tiểu cô nương, có người tới tìm trương tu nôn chứng thực, họa này họa thật là một cái tiểu cô nương, tuổi rất nhỏ, so các ngươi đều còn nhỏ, các ngươi là tận mắt nhìn thấy đến nàng họa này bức họa sao. Trương tu ngôn thực không nghĩ nói chuyện. Nhưng này đó đều là quan viên, đường trung minh còn nhận ra chính mình thân phận. Chính mình không nói lời nào, chính là đắc tội người. Hắn chỉ phải từ khỏe miệng xả ra một cái cứng đờ tươi cười tới, nói, sắc thật là tại hạ tận mắt nhìn thấy chi vi cô nương họa. Chi vi cô nương tuổi không lớn, cũng liền 14, Nam tuổi bộ dáng. 14, Nam tuổi là có thể họa ra như vậy họa tới. Ta 14. Năm tuổi khi đang làm gì tới? Người nọ hoảng hốt nói. Thực hiện nhiên, bị nghiêm trọng đả kích không ngừng là Trương Tu Nôn một người. Trương Tu Nôn cảm thấy thực không thú vị, nói khe với Lâm Vân thâm hai người nói, chúng ta đi thôi. Nhưng ba người hiện tại đã bị người vây quanh, muốn đi ra ngoài nói dễ hơn làm. Trước mắt những người này đều ở trong chiều quan viên, bọn họ không dám tế người khác, chỉ ngóng trông người khác có thể nhường một chút. Nhưng lại đây xem họa. Đôi mắt đều nhìn chầm chầm họa, cả người ngốc lăng ở nơi đó, căn bản không chú ý tới ba người, càng không có làm người ý thức. Ba người đi rồi nửa ngày, cũng không đi ra vài bước. Lúc này sở hữu người dự thi đều đã ly chàng Khang thời lâm năm người nguyên là ngồi ở bên cạnh cửa hàng uống trà, lúc này cũng bị thỉnh ra tới, bắt đầu đối họa làm bình phán. Bọn quan viên thấy bọn họ vào bàn chấm điểm, một đám đều an tĩnh lại, không có ra tiếng ồn nào để tránh quấy nhiều 5 vị bình phán chấm điểm. Nhưng bọn hắn cũng không có đi, tất cả đều đứng ở tại chỗ. Đại gia tuy rằng đều thực khẳng định này bức họa cùng đấu giá hội kêu bức họa họa tác giả là cùng cá nhân, nhưng cuối cùng là không trải qua chứng thực. Đại gia đã nói này bức họa là một vị kêu chi vi cô nương họa, chi vi lại là khô mục tiên sinh tân thu đệ tử. Hiện tại khô mục tiên sinh đã ở đây, bọn họ tự nhiên phải hướng khô mục tiên sinh chứng thực một phen. Nhưng khang thời Lâm đám người vì tránh cho Châu Ngọc ở trước, mặt khác đều là rắc rưỡi, tất cả đều không điểm tình huống xuất hiện, đều là góc trái bên dưới bắt đầu bình phán. Đó là đấu bán kết khi xếp hạng thấp nhất. Theo thứ tự bình đi lên, cuối cùng một cái mới đến triệu như hy nơi này. Đại gia chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ. Trương Tù nôn ba người đi không được, hiện tại nhìn đến bắt đầu cho điểm, ba người liền từ bỏ rời đi ý niệm. Bọn họ muốn nhìn một chút chính mình họa có thể được nhiều ít phần, vài vị bình phán giả là như thế nào bình phán chính minh họa. Cũng may trận chung kết chỉ có 30 người. Khang thời lâm đám người kinh nghiệm lại phong phú, hai mắt một đáp liền biết này vẽ tranh đến được không, cấp nhiều ít phân thích hợp, cho điểm tiến lên đến phi thường mau Bất quá một bữa cơm công phu, liền bình đến triệu như hi chương tu ngôn này một liệt. Khang thời lâm tuổi đại, tư lịch thâm, tính tình lại cấp, Làm việc không cần bận tâm người khác, năm rồi ở cho điểm khi đều là bình đến nhanh nhất. Người khác còn ở hơn 10 người nơi đó chấm điểm, hắn đã đem sở hữu họa đều bình xong rồi. Nhưng năm nay sự tình quan tiểu đô đệ, hắn lại xông vào trước nhất mặt, trước hết cấp triệu như hi chấm điểm liền không thỏa đáng, dễ dàng bị người phê bình. Hắn liền nhẫn mại tính tình, đi theo bành quốc gan phía sau từ từ tới. Bành quốc gan là người thanh chính, là cái chân chính quân tử. Thấy thế cũng không nghĩ nhiều, ơn chính mình tiếp tấu, một đường hướng lên trên đi. Trung lỗi nhìn đến hắn đứng ở chính mình hoa trước, chỉnh trái tim đều nhắc lên. 6 phần. Bành Quốc Căn nói. Trung lỗi như tiết khí bóng cao su, lập tức hề vải xuống dưới. Mấy người báo phân thanh âm đều không thấp, ở đây người đều nghe thấy. Cùng mặt khác người so sánh với, trung lỗi này 6 phần kỳ thật cũng không thấp, liền tiến lên mặt ba người cũng có thể tiến tiền mười. Nhưng chung lỗi bên thai tất cả đều là bọn quan viên đối triệu như Hy Hoa Khen, lại nghe thế 6 phần, khó tránh khỏi về bài. Bành Quốc Can đã hướng phía trước đi, đứng ở lâm vân thâm hòa trước, nhìn thoáng qua, mở miệng nói, 6 phần tam. 7 tháng tới, cầu dự gốc vé tháng. Nguyên lai thiệp đầu phiếu số đã mãn, tân thiệp đã xin, đại gia có thể chờ thiệp thông qua xét duyệt sau, hồi phục thiệp lại đầu phiếu. Mỗi phiếu 100 tệ Nga, phía chính phủ kinh phí. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. 440 chương 438 thập phần. Chương 438 thập phần. Bọn họ những người này tuy rằng đều là có sư thừa, nhưng mỗi người tình huống không giống nhau. Trung lỗi sư phụ là một cái tương đối nghiêm khắc người. Hắn cảm thấy chính mình đệ tử còn chưa xuất sư, chạy tới tham gia thi đấu, nếu là đến một cái rất kém cỏi thứ tự, không ném hắn mặt. Bởi vậy Trung lỗi năm nay là lần đầu tiên tham gia thi đấu. Lâm vân thâm tắc bất đồng. Hắn sư phụ cảm thấy người yêu cầu rèn luyện, muốn ở suy sụp chung trưởng thành. Lâm vân thâm mấy năm nay cơ hồ hàng năm đều tham gia thi đấu. Hắn cũng không phụ sư phụ cùng người nhà trọng vọng, thứ tự một năm so một năm hảo. Ở chung lỗi xem ra, thập phần chế dưới tình huống, bành quốc gan chỉ cho hắn đánh 6 phần. Có thể thấy được hắn họa ở bành quốc gan trong mắt, chỉ là so người bình thường hảo một chút, ly bị tán thành còn kém rất xa. Như vậy điểm, hắn trở về hoàn toàn không có biện pháp cùng sư phụ giao đãi Nhưng Lâm Vân Thâm lại biết, sáu phần trở lên thực không tồi. Rốt cuộc những người này gặp qua quá nhiều hảo họa, người bình thường họa đều nhập không được bọn họ mắt. Có thể cho sáu phần, đã được đến bành quốc can tán thành, ít nhất đã có thể vào bọn họ mắt. Hơn nữa trước mắt hắn điểm là tối cao. Liên tính triệu như hy đệ nhất, chương tu nôn đệ nhị, hắn cũng có thể lấy đệ tam. Mặc dù mặt sau khang thời lầm, Chu văn bách đám người đánh điểm không cao, đến không được đệ tam, có thể được đệ tứ, thứ năm, với hắn mà nói cũng là không tồi. Phải biết rằng, hắn năm trước chỉ lấy đệ thập danh. Hắn biết rõ người thiên phú là thiên chú định, giống triệu như hy trình độ, có khả năng là hắn cả đời không thể với tới. Hắn cũng sẽ không bởi vậy mà tự coi nhẹ mình. Rốt cuộc hắn cùng triệu như hy phong cách bất đồng, am hiểu phương hướng cũng không giống nhau. Ở hắn am hiểu trong lĩnh vực, chỉ cần hắn nỗ lực, chưa chắc sẽ không đi đến nhất định độ cao. Bởi vậy hắn được bành quốc gan 6 phần tam cho điểm, trong lòng thập phần thỏa mãn, rất là cao hứng. Nghe Lâm Vân thâm cùng chung lối điểm, Trương tu ngôn nội tâm gợn sóng bất kinh. Hắn cảm thấy những người này trình độ đều không được, đến như vậy thấp điểm, là hẳn là. Hắn nhìn đến bành quốc gan đi đến hắn hoa trước, trong lòng đã khẩn trương lại chờ đợi. Tình huống của hắn cùng chung lỗi cùng loại rồi lại có bất đồng. Hắn đây cũng là lần đầu tiên tham gia cuối năm tài nghệ thi đấu. Bất quá không phải Mai Trung Quân không cho hắn dự thi, mà là chính hắn không muốn dự thi. Hắn tự cho mình rất cao, chỉ cho phép chính mình đệ nhất danh, không cho phép có một đình điểm thất bại. Mà ở hắn họa kỹ không luyện đến ra khi, hắn tới tham gia thi đấu, nếu là lấy không được đệ nhất danh, chẳng phải là ném đại mặt. Sau này bị người nhắc tới, Nói mỗi năm thi đấu người nào đó so với hắn cường, được đệ nhất, hắn lại khuất cư đệ nhị, đệ tam, hắn sợ là muốn nôn cả đời. Cho nên mấy năm nay hắn chỉ đi tham gia giao lưu hội, không tới tham gia thi đấu. Thẳng đến gần 1-2 năm, những cái đó ban đầu ở họa kỹ thượng so với hắn cường, ở cuối năm tài nghệ đại tái thượng được đệ nhất danh sau, liền yêu quý thanh danh, lo lắng bị người khác so đi xuống, làm thành công trở thành qua đi, về sau nhiều lần thất bại. Rốt cuộc lấy không được đệ nhất danh Bởi vậy đoạt một lần vòng nguyệt quế sau Sẽ không bao giờ nữa tham gia thi đấu Trương tu nôn khắp nơi hỏi thăm Xác định hôm nay dự thi Người rốt cuộc không ai so với hắn cường Lúc này mới tới tham gia thi đấu Lúc này triệu như hy vô luận là Thứ tự vẫn là thực lực đều so với hắn cường Nhưng hắn trải qua vừa rồi chấn động Mất mát Lại nhìn đến trung lỗi thâm chịu Đã kích bộ ráng Trong lòng đã có chú ý Hắn hiện tại chỉ ngóng trông bành quốc gan tư tâm không cần như vậy trọng, cho hắn đánh điểm cao một ít. Như thế, trong chốc lát hắn mới dễ nói chuyện. Bành quốc gan ở trương tu nôn kêu bức họa trước đứng yên, nhìn trong chốc lát, cấp ra một cái điểm, 6 7. Trương tu nôn lập tức đen mặt. Hắn tự nhận là chính mình họa thực không tồi, từng có người ta nói, hắn họa đều mau đuổi kịp hắn sư phụ, trò giỏi hơn thầy. Hắn này họa mặc dù không thể cấp thập phần, cũng ít nhất có 9 phần đi. Như thế nào mới cho 6 phần? Đây là phải cho triệu chi vi làm làm nền. Cho hắn điểm quá cao, như thế nào phụ trợ đến ra triệu chi vi hòa hảo, điểm cao. Giờ khác này, chương tu nôn trong cơn giận dữ. Vừa mới còn có chút do dự tâm, lúc này càng thêm kiên định lên. Hắn nhất định phải vạch trần trận này tấm màn đen, còn chính mình một cái công đạo. Lúc này bành quốc gan đã đứng ở triệu như hy kêu bức họa trước mặt. Ở nhìn đến triệu như hi đấu vòng loại, đấu ban kết hòa sau, hắn phi thường chờ mong có thể nhìn đến triệu như hy trận chung kết hòa. Đảm nhiệm quốc tử giám tế tiểu mấy năm, hắn gặp qua vô số tài hoa hơn người người trẻ tuổi, nhưng cho tới bây giờ không có nào một khắc giống lần này thi đấu như vậy, làm hắn kích động, nhớ thương, chả không nhớ cơm không nghĩ, chỉ hy vọng trận chung kết hôm nay sớm một chút đã đến. Trời biết vừa rồi vào bản khi, hắn có bao nhiêu kìm nén không được. Muốn tử triệu như hi họa xem khởi Hiện tại, hắn rốt cuộc nhìn đến triệu như hi vẽ Mà triệu như hi cũng không phụ hắn trọng vọng Hỏa ra như thế chấn động nhân tâm họa Nếu nói, triệu như hy hỏa sơn lệnh người ngưỡng ngăn Hỏa thủy lệnh người kích động Như vậy nàng này phúc sơn thủy Cho người ta cảm giác chỉ có chấn động Chấn động đến sở hữu suy nghĩ đều đình chỉ Sở hữu ngoại giới thanh âm Ánh sáng đều biến mất Toàn bộ thế giới chỉ dư trời đất này chư thần sở tạo thành vạn nhận cô phong cùng giít gào lao nhanh nước chảy rốt cuộc dung không dưới mặt khác. Gửi phù du với thiên địa, miều biển cả chi nhất túc. Ai ngô sinh chi dây lát, tiện trường giang chi vô cùng. Đứng ở họa trước thật lâu sau, hắn lẩm bẩm cảm khái. Lao ra, nên cho điểm. Bành quốc gan gã sai vật nhắc nhở nói. Đấu vòng loại cùng đấu bán kết cho điểm khi. Bành quốc gan liền ở triệu như hi họa chạm kế tiếp thật lâu sau. Khi đó không người vây xem, hắn chạm bao lâu cũng chưa người ta nói cái gì, mặt khác bốn cái bình phán giả biểu hiện cũng so với hắn hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng trận chung kết khi liền không giống nhau. Vì không bị phía trước phán phân người sở quay nhiễu, mà sau cái kia bình phán giả cùng hắn khoảng cách ít nhất muôn cách 5 người. Hắn nơi này thật lâu không cho điểm, mặt sau người liền không có biện pháp tiến hành phán phân. Rất nhiều người dự thi so xong tái sau, đều sẽ chờ ở bên ngoài, hy vọng có thể nghe được chính mình cho điểm, biết thứ tự như thế nào, hiện giờ còn có như vậy nhiều quan viên vây xem. Bành quốc gan chạm đến lâu lắm, thập phần không ổn. Cho nên hắn sớm liền phân phó qua hắn gã sai vật, một khi hắn ở triệu như hy họa trước thất thần, gã sai vật liền kịp thời nhắc nhở hắn, đừng làm cho hắn quá mức thất thố. Gã sai vật là tiến đến hắn bên hai kêu, thanh âm còn không nhỏ. Bành Quốc Gan thực mau từ thất thần trạng thái tỉnh táo lại. Hắn thật sâu nhìn họa liếc mắt một cái, báo phân nói, "Thập phần." Nay điểm vừa ra, vây xem mọi người rốt cuộc không nhịn xuống, lập tức nghị luận lên. "Thiên nột, thập phần." "Ta không nghe lầm đi." "Không nghe lầm, ta cũng nghe đến là thập phần." "Nay điểm có hay không quá mức?" Hội họa thi đấu trước nay không ai đến quá như vậy điểm. "Ta thừa nhận này vẽ tranh đến hảo." Nhưng như vậy đoạn thời gian nội họa lớn như vậy một bức họa, tổng không đến mức một chút thì vết đều không có đi. Ta cảm thấy lấy này bức họa trình độ, cấp thập phần thật không quá. Nghe được mọi người nghị luận, Bành Quốc An rất muốn cùng đại gia nói nói hắn cấp thập phần lý do. Nay họa trình độ đã đạt danh thủ quốc gia, liền tính là công thành danh tội khang thời lầm trở danh họa ra, cũng không dám nói bọn họ họa so triệu như hi càng tốt. Như vậy họa, còn không thể đến thập phần, ai họa xứng. Nhưng hắn này vừa nói, liền hỏng rồi quy củ, sẽ ảnh hưởng đến mặt sau cho điểm người. Hắn chỉ có thể cố nén trụ trong lòng nói, đứng ở một bên mặt không lên tiếng. 441 chương 439 ngay thẳng khang sư phụ. Chương 439 ngay thẳng khang sư phụ. Duy trì trật tự người thấy thế, hô to một tiếng, an tĩnh. Mọi người đều tĩnh lặng lại. Đảo không phải duy trì trật tự người thập phần có uy nghiêm, hoặc là đại gia thực nghe lời. Mà là lúc này Khang Thời Lâm đã ở bình thứ 5 danh vẽ. Trải qua vừa rồi phổ cập khoa học, liền tính ban đầu không biết đệ nhất danh triệu chi vi là Khang Thời Lâm đồ đệ, hiện tại cũng đều đã biết. Đại gia muốn biết Khang Thời Lâm sẽ cho hắn đồ đệ đánh cái dạng di điểm, bởi vậy tất cả đều an tĩnh lại, ánh mắt đều chăm chú vào Khang Thời Lâm trên người. Khang Thời Lâm hành sự từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, cực nhỏ bận tâm người khác ánh mắt cùng ý tưởng. Bởi vậy nhiều người như vậy nhìn chầm chầm hắn, hắn chút nào không chịu ảnh hưởng, thần thái tự nhiên mà một đường đi, một đường điểm số. 5 phần 9 6 phần 6 phần 5 Từ thứ 5 danh bắt đầu, hắn một đường báo đi lên, báo phân thập phần dứt khoát nhanh nhẹn, hoàn toàn không có do dự. Lâm vân thâm nghe được khang thời lâm cho chính mình họa bình 6 giờ 5 phần, cả người đều lỏng xuống dưới, trên mặt không tự giác mà lộ ra mỉm cười. bao năm qua tới Mấy cái cố định bình phán giả, khô một tiên sinh nhất nghiêm khắc, cho điểm từ trước đến nay Hà khác, cấp điểm cơ bản đều là thấp nhất. Đại khái ở hắn lao nhân ra trong mắt, này đó họa đều kém, chẳng qua là tương đối kém cùng phi thưởng kém khác nhau. Hiện giờ hắn có thể cho chính mình bình 6 giờ 5 phần, Lâm Vân Thâm cảm thấy đã không có tiếc đối. Trương Tu luôn tắc gắt gao nhìn chầm chằm khang thời Lâm. Hắn muốn xem khang thời Lâm cho hắn cùng chính hắn đồ đệ đánh nhiều ít phần Khang thời lâm đi đến trường tu ngôn kia bức họa bên cạnh, đáp liếc mắt một cái, liền hô lên một cái điểm, 6 9. Nghe thấy cái này điểm, Trương tu ngôn không riêng không có một kia cao hứng, ngược lại một cổ hỏa khí thẳng thoán trong lòng. Hắn song quyền nắm chặt, môi căn chặt, thiếu chút nữa không nhịn xuống này cổ lửa giận, phát tác ra tới. Cũng may hắn biết thời cơ không đúng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Khang thời lâm dưới chân chưa đỉnh, đi đến triệu như hy hỏa trước, nhìn thoáng qua. Trong khoảng thời gian này triệu như hy thường xuyên đi bồi hắn vẽ tranh, triệu như hy phong cách hắn đã rất quen thuộc. Tuy rằng sẽ bị chấn động đến, nhưng thực mau là có thể tỉnh táo lại, ngay sau đó có thể đem trong đó họa đến hảo cùng không tốt địa phương chỉ ra tới. Nhưng nhìn đến này bức họa khi, hắn vẫn là chấn động, cả người ở họa trước ngốc lập trong chốc lát, trận phục hồi tinh thần lại. Hắn rõ ràng do dự trong chốc lát, lúc này mới hô lên điểm, thập phần. Triệu Như Hi tuy nói rời đi sân thi đấu, người lại không có đi, mà là đứng ở ly đám người xa một chút địa phương, quan sát đến bên này động tĩnh. Nàng biết, nàng tham gia thi đấu. Không được hảo thứ tự con hảo, một khi cầm cờ đi trước, tất nhiên có người tất tất. Đặc biệt là đấu vòng loại, đấu ban kết danh sách, bọn họ thầy cho mấy người phát hiện trường tu ngôn cũng tham gia thi đấu, hơn nữa thứ tự liền xếp hạng nàng mặt sau mọi người đều cảm thấy Mai Trung Quân cùng Trương Tu Nôn nhất định sẽ làm sự. Bởi vì cung thành cùng Mai Trung Quân hoa điểu họa ra đệ nhất nhân chi tranh, hai bên mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu, Khang Thời Lâm không ngừng một lần mà chạy tới cửa đi thoá mạ Mai Trung Quân, Mai Trung Quân đối Khang Thời Lâm hận thấu xương. Hiện tại có cơ hội trả thù Khang Thời Lâm, Mai Trung Quân tuyệt không sẽ bỏ qua lần này cơ hội. Cho nên lúc này không riêng nàng không đi, cung thành cùng Ngô Tông cũng sớm đã tới rồi. Sư huynh muội ba người đứng chung một chỗ, chú ý trong sân động thái. Lúc này nghe được khang thời lầm kêu thập phần, triệu như hy nhịn không được nói, gì, chúng ta không phải cùng sư phụ nói tận lực đánh thấp phân sao. Bọn họ nguyên là thương lượng quá đối sách. Bọn họ tuy không sợ sự, lại cũng không muốn nhiều chọc phê bình. Đặc biệt là triều đình nhiều như vậy quan viên, phe phái đấu tranh phức tạp, bị người nhéo một chút sai lầm là có thể đại tắc văn chương Nhân ra cũng không cùng ngươi giáp mặt khiêng, chỉ ở sau lưng nghị luận. Ác ý lời đồn đãi nổi lên bốn phía, này đối Khang Thời Lâm cùng Triệu Như Hi hai người cũng chưa chỗ tốt. Mà lui một bước, Triệu Như Hi mặc dù lấy 7 phần, 8 phần, cũng làm theo là vững vàng đệ nhất. Khang Thời Lâm cho nàng đánh thấp phân, không riêng có thể lấp kín từ từ chúng khẩu, còn có thể mị kỳ danh rằng thúc đẩy đồ đệ tiến bộ, không cho nàng kiêu ngạo tự mãn. Làm như vậy chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Cho nên thầy cho mấy người đều thương lượng hảo, mặc kệ triệu như hi họa lại hảo, Khang Thời Lâm cũng chỉ đánh một cái so đệ nhị danh hơi cao một chút điểm. Đương nhiên, nếu nàng phát huy sai lầm, họa đến không tốt, kia tự nhiên là nên đánh nhiều ít phân liền nhiều ít phân, không cần làm việc thiên tư. Khang Thời Lâm lúc ấy là đáp ứng rồi. Cũng không biết vì sao, lúc này Khang Thời Lâm thế nhưng không theo kế hoạch hành sự, mà là cho nàng đánh mãn phân, cái này kêu triệu như hy đều thực buồn bực. Không biết sư phụ đây là sướng nào vừa ra. Nhưng thật ra Cung Thành cùng Nô Tông nhất hiểu biết Khang Thời Lâm. Cung Thành nói, tất nhiên là tiểu sư mỗi người này bước họa họa đến thật tốt quá, làm sư phụ thật sự không đành lòng muội lương tâm cho người đánh thấp phân. Khang Thời Lâm cả đời ngay thẳng, lại không nhiều ít cố kỵ, từ trước đến nay có một nói một, có hai nói hai. Triệu như hy họa quá xuất sắc, hắn lại muốn che lại lương tâm đánh thấp phân, sợ là cả đời đều không được can bình. Nô Tông tán đồng gật gật đầu, thất nhiên như thế. Triệu như thi nhóc nhấp miệng, nhìn nơi thi đấu bên kia, không có nói nữa. Này bức họa, không riêng khang thời lâm vừa lòng, nàng chính mình cũng là cực vừa lòng. Nàng như chính mình sợ chờ đợi như vậy, họa ra cho tới nay mới thôi nàng nhất vừa lòng một bức họa. Nếu nói đưa nhà đấu giá kia bức họa còn có một tia không thành thục nói, như vậy này bức họa ở nàng xem ra chính là hoàn mỹ. Hiện giờ sư phụ tình nguyện bạo làm người phê bình nguy hiểm, cũng muốn cho nàng này bức họa đánh mãn phân, này phân thưởng thức cùng giữ gìn chi tâm, làm triệu như hy động dung. Như thế, nàng cảm thấy chẳng sợ giúp lấy lại đại phiền thoái, muốn gặp rất nhiều phê bình, nàng cũng vui vẻ chịu đựng đối sư phụ đầy cói lòng cảm kích. Bên kia xương, khang thời lâm này thập phần quả nhiên đưa tới bảng quan mọi người nghị luận. Khu mục tiên sinh này thập phần, ta nên nói hắn tính cách quá ngay thằng đâu. Vẫn là không biết biến báo. Hắn nếu là cấp 8 phần, 7 phần, hắn đồ đệ làm theo có thể được đệ nhất đi. Hà tất cấp như vậy cao phân làm đại gia nghi ngờ. Cũng không phải là kia bức họa là họa đến hảo. Nhưng khô mục tiên sinh cho chính mình đồ đệ đánh thập phần, cho người khác đánh 6 phần, tổng làm người cảm giác quái quái. Chiếu ta nói, có thể trò quan hệ, thi đấu thời điểm hẳn là tị hiểm đi. Liên cùng chúng ta tham gia khoa cử giống nhau. Trong nhà có con cháu tham gia khoa cử, giống nhau tị hiểm không đi xin đương giám khảo. Lời nói không thể nói như vậy. Phương kính nghiệp vài vị quốc tử giám phu tử, thu đồ đệ cũng không ít. Thật muốn quy định đệ tử tham gia thi đấu sư phụ liền tị hiểm, kia bọn họ đời này chỉ sợ làm không được vài lần thi đấu bình phán. Bọn họ họa kỹ hảo, làm người công chính, nếu là không tới làm bình phán, thay đổi nào đó tư tâm trọng người, ngươi sợ là không phục đi. Phương kính nghiệp mấy người bọn họ, môi đến cấp đồ đệ cho điểm khi, đều sẽ cố ý đệ thấp điểm, đảo cũng không ai nói xấu. Khô mục tiên sinh này cũng quá cao điệu. Mà đầy ngập lửa giận trương tung ngôn nghe được khang thời lâm thập phần điểm số, hắn trong lòng lửa giận ngược lại kỳ tích biến mất. Hắn không riêng không hề tức giận, ngược lại thập phần cao hứng. Khang thời lâm cấp triệu chi vi đánh cái bảy phần, hắn còn khó mà nói cái gì. Nhưng lúc này đánh thập phần, hắn đã có thể có chuyện nói. Cầu vẽ tháng, cầu vẽ tháng. Vẽ tháng thiệp đã ra tới, liên tiếp liền ở chương mạng, đại gia điểm đi vào hồi phục sau đầu phiêu A. 442 chương 440 tiêu khất tới. Chương 440 tiêu khất tới. Hắn ức chế trụ chính mình run nhẹ nhẹ thân thể, hé miệng, đang muốn ra tiếng nghi ngờ, bả vai bỗng nhiên bị người nặng nghề mà chụp một chút, bên tai chuyển đến quen thuộc thanh âm, đừng nóng vội, chờ một chút. Là hắn sư phụ Mai Trung quân thanh âm, Nghe thế thanh âm, Trương Tu Nôn khẩn trường, sợ hãi, vô thú cảm xúc, lập tức được đến trấn an. Hắn quay đầu đi, đối Mai Trung Quân lộ ra một cái cứng đờ tươi cười, gọi một tiếng, Sư phụ, chờ bọn họ tất cả mọi người bình xong Mai Trung Quân nói, Trương Tu Nôn nặng nghề mà gật đầu. Lâm Vân thâm vốn là đứng ở Trương Tu Nôn bên người. Lúc này nghe được hai thầy trò nói chuyện, hắn không khỏi nhữ nhữ mày Hắn nhìn nhìn khang thời Lâm. Lại nhìn Triệu Như Hy họa liếc mắt một cái, Triệu bốn phía nhìn nhìn, tìm kiếm Triệu Như Hy thân ảnh. Triệu Như Hy liền đứng ở cách đó không xa, hồng ý đi lại như vậy thấy được, Lâm Vân Thâm lập tức liền nhìn đến nàng. Hắn lặng lẽ rời khỏi đám người, Triệu Triệu Như Hy đi đến. Lâm Vân Thâm lui ra ngoài đường khẩu, hoàn toàn không phát hiện này một cái phố bị một đám cải trang quá ngự vệ lèn vào, khắp nơi giới nghiêm lên. Trận, một cái khí chất tự phụ người lánh mấy cái hạ nhân. Từ phía trước mấy người xảo rượu mở đường, thông rong mà nhập, tới rồi sân thi đấu góc trên bên phải hàng phía trước đứng yên. Lúc này đại gia lực chú ý đều ở khang thời lầm đám người trên người, hoàn toàn không thấy được lúc này tới đúng là ăn mặc thưởng phục tiêu khất đoàn người. Thân là đế vương, vì xã Tắc An Nguy suy nghĩ, tiêu khất chưa bao giờ sẽ đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh, để tránh lọt vào thích khách giám sát, khiến cho quốc gia chấn động. Giống như vậy náo nhiệt nơi. Hắn từ trước đến nay chưa từng đặt chân. Nhưng lần trước tiêu lệnh diễn đi hắn nơi đó xem họa, trong lúc vô ý nhắc tới, nói khô mục tiên sinh tiểu đồ đệ chi vi cư sĩ cũng tham gia năm nay tải nghệ đại tái, không biết ở thi đấu tình hình lúc ấy sẽ không họa ra một bức có thể cùng bán đấu giá ra tới này bức họa sánh vai họa tới. Nghĩ vậy lời nói, tiêu khất hôm nay ở trong cung liền ngốc không được. Dù sao là nghỉ tắm gội ngày, các đại thần không cần thượng chiều. Trong chất đến hắn ăn trước chính sự cũng không nhiều lắm, càng không nóng nảy. Hơn nữa hắn Lâm thời nảy lòng tham tới xem họa, xem xong họa liền đi, ngốc thời gian không giải, cho dù có người muốn níu nghịch, trong khoảng thời gian ngắn cũng phản ứng không kịp. Vì thế hắn phái người hỏi thăm một phen, biết thi đấu mặc dù kết thúc, hắn lập tức đứng dậy, tính toán ra tới nhìn một cái triệu chi vi đương trưởng vẽ tranh. Lúc này chính trực mùa đông, đại gia quần áo đều ăn mặc hầu. Tiêu Khất An mặc thường phục, Trên người còn hợp lại một kiện liền mũ áo tràng, đem nửa khuôn mặt đều che khuất. Như vậy trang điểm ở một đám người chung cũng không thấy được. Dạ công công chờ tùy hầu đều làm cải trang. Bởi vậy thẳng đến đoàn người đứng ở rào chắn trước, mỗi ngày thượng triều đối tiêu khất còn tính quen thuộc các triều thần lăng là một cái cũng chưa đem hắn nhận ra tới. Tiêu khất liếc mắt một cái liền thấy được triệu như hi họa Nay vừa thấy, hắn trong mắt liền không nhổ ra được. Hắn thích hoạ mà triệu như hy họa phong cách nhất trọc chúng hắn tâm. Nếu là tiêu khất tới rồi hiện đại, liền biết có một câu nhất có thể miêu tả tâm tình của hắn, đây là ta đồ ăn. Muốn đem này bức họa chiếm vì đã có ý niệm lập tức nảy lên trong lòng. Ấn, dù sao biểu thúc từng đáp ứng muốn lại đưa một bức triệu chi vi họa cho hắn. Nếu nơi này có một bức có sắn, hắn cũng không bắt bẻ, trực tiếp liền lấy nảy phúc đi. Xếp hạng khang thời lâm phía sau cho điểm phương kính nghiệp hoàn toàn không biết hoàng thượng thế nhưng tới rồi nơi này, thậm chí đã quyết định đem triệu như hy này bức họa thu vào trong túi. Hán tử phía sau đi lên tới, một đường báo điểm. Hán cấp điểm so bành quốc an, khang thời lâm muốn tùng một ít, chương tu luôn cùng lâm vân thâm điểm đều thượng bảy phần, cuối cùng cấp triệu như hy kia bức họa cũng đánh thập phần. Bên kia xương, lâm vân thâm lúc này đã đi tới triệu như hy trước mặt, đối nàng chắp tay nói. Chi vi cô nương, tại hạ có một chuyện bẩm báo. Triệu Như Hi nhìn trong đám người trương tu ngôn liếc mắt một cái, mày nhỏ đến khó phát hiện mà nhữ một chút. Nàng vừa mới còn nhìn đến Lâm Vân Thâm cùng trương tu ngôn đứng chung một chỗ. Nô Tông cũng xem ký mà đánh giá Lâm Vân Thâm. Triệu Như Hi lộ ra lễ phép tươi cười cười, giơ tay cấp Lâm Vân Thâm đáp lễ lại nói, Lâm Huynh có chuyện, thỉnh giảng đó là. Lâm Vân Thâm ánh mắt nhìn quét một phen. Thừa hồ muốn Triệu Như Hy mấy người khác tìm địa phương nói chuyện. Triệu Như Hy lại phản phất xem không hiểu hắn ám chỉ giống nhau, mỉm cười nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện. Nô Tông cùng Cung Thành đứng ở một bên, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Lâm Vân Thâm chỉ phải đánh mất ý niệm, đối Triệu Như Hy nói, ta nghe được Trường Tu Nôn cùng hắn sư phụ nói chuyện, bọn họ cảm thấy khô một tiên sinh thân là sư phụ, cấp đồ đệ đánh như vậy cao phân, có thất công bằng. Trong chốc lát bọn họ khả năng sẽ nghi ngờ thi đấu công chính tính. Triệu Như Hy trên mặt mỉm cười bất biến, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì cảm xúc biến hóa. Nàng lễ phép mà chắp tay, đa tạ Lâm Huynh lại đầy cáo chi. Lâm Vân Thâm thấy thế, có chút nụ trí, cùng Triệu Như Hy đáp lễ lại, lại chiều Cung Thành cùng Ngô Tông cắt cùng một chút tay, nói thanh, lời nói đã nói xong, tại hạ liền cáo tử. Nói, hắn xoay người Triệu một bên khác hướng đi đến. Nhìn hắn thân ảnh biến mất ở trong đám người Nô Tông cười cười Tiểu tử này Nhưng thật ra một nhân tài Tươi cười lại không đến đáy mắt Lâm Vân thâm riêng lại đây nói lời này Đơn giản là cảm thấy triệu như hy thế Duệ không thể đỡ Mà nàng sư phụ Sư huynh không một cái không được thế Trái lại mai trung quân thầy trò Bái khang thời lâm tới cửa mang hắn Đem hắn sở hữu sau lưng làm xấu xa sự đều chấn động rất xuống ra tới ban tạo Hắn họa tuy rằng không tồi Làm người lại chịu người lên án, thanh danh không thế nào hảo. Trương Tu luôn ở hội họa thượng tuy có chút thiên phú, nhưng cùng chịu như hy so, lại không tính cái gì. Cho nên Lâm Vân Thâm đây là tới giao đầu danh trạng, ý ở giao hảo triệu như hy. Có hôm nay này mật báo giao tình ở, sau này gặp mặt, triệu như hy tự nhiên không hảo không phản ứng hắn, không chuẩn đối hắn còn khởi thân cận chi ý. Vì phòng triệu như hi bị loại người này sở mê hoặc, Nô Tông đem Lâm Vân thâm dụng ý cùng Triệu Như Hy phân tích một chút. Triệu Như hi cười nói, sư huynh yên tâm, những người đến nói điều kia nọ, chính ấy con người thích nọ kia, đạo lý này ta còn là hiểu. Nô Tông lúc này mới yên lòng. Thấy bên kia cuối cùng một cái bình phán giả cũng đi đến Triệu Như Hy kêu bước họa bên Nô Tông nói, đi thôi, chúng ta qua đi. Trong chốc lát muốn gặp phải mưa gió, bọn họ tự nhiên sẽ không làm sư phụ một người thừa nhận. Bất quá tiêu khất lại đây sau, cái kia góc đã bị cải trang thành bá tánh ngự lâm quân gắt ở, ba người tưởng hướng trong tễ, đã bị người sở ngăn trở, căn bản chen không vào. Không làm sao được, ba người chỉ phải xoay một phương hướng, tới rồi cách này cái góc xa một ít địa phương, lại hướng trong đám người mặt tễ. Bị tế người vốn dĩ không cao hứng, quay đầu rụng mắng, nhìn đến người đến là ngô tông cùng cung thành hai người, bên người còn có một cái xuyên hồng y tiểu cô nương. Đoán được khả năng chính là triệu chi vi, bọn họ mới ngầm miệng, nhưng người làm cho bọn họ đi vào. Ba người tệ đến bên trong vừa mới đứng yên, liền nghe mai chúng quân kêu la lên, ta cảm thấy lần này bình phán thập phần bất công. Bành đại nhân là triệu chi vi quan hệ thông gia, khu mục tiên sinh là triệu chi vi sư phụ, phương kính nghiệp cùng Chu Văn Bách hai vị tiên sinh từng cùng triệu chi vi học quá bút than hình người. Mấy người cùng nàng đều quan hệ phỉ thiện. 443 chương 441 khí định thần nhàn Chương 441 khí định thần nhàn Hắn chỉ vào triệu như hy hòa đạo, mọi người đều biết, trong lúc thi đấu hoàn cảnh ổn nào, thời gian cấp bách, người trạng thái là không thế nào tốt, ngày thường họa đến hảo, tới rồi loại địa phương này cũng khó tránh khỏi làm lỗi, lưu lại nét bút hỏng. Như vậy một bức họa, đại gia cấp cái 8 phần, 9 phần, ta đều có thể lý giải. Chính là cấp thập phần kia chỉ có thể nói là các vị làm việc thiên tư, có thất công bằng. Trước kia tuy cũng có bình phán giả đồ đệ dự thi, nhưng lúc ấy các vị cho điểm còn tính công đạo, cũng không bởi vì là chính mình đồ đệ liền cấp cao phân, bởi vậy đại gia liền không nói cái gì. Nhưng hôm nay chư vị làm được thật sự quá mức, Mai Mộ xem bất quá mắt, nhịn không được muốn đứng lên nói vài câu công đạo lời nói. Mai Trung Quân nói, đồng nhiên phát hiện có chút không thích hợp, Hắn cùng Khang Thời Lâm cũng coi như đến đối thủ một mất một còn, biết rõ Khang Thời Lâm là cái bạo tính tình. Nếu là ngày thường, hắn nói như vậy, Khang Thời Lâm đã sớm nổi trận lôi đình, đánh gây hắn nói. Nhưng lúc này Khang Thời Lâm lại dị thường bình tĩnh, khí định thần nhàn mà đứng ở nơi đó nhìn hắn, tựa hồ đang đợi hắn nói xong lời nói. Này không thích hợp, thực không thích hợp. Mai Trung Quân không khỏi nhìn quanh một vòng, lại nhìn Trương Tu luôn liếc mắt một cái. Chờ đợi đồ nhi có thể phát hiện cái gì. Nhưng trương tu nôn chính vẻ mặt cảm kích mà nhìn hắn, căn bản không phát hiện có cái gì không đúng. Mai Trung Quân không khỏi ở trong lòng thầm mắng, ngu xuẩn. Nếu không có người cho phép chỗ tốt, làm hắn tới nơi này náo sự, hắn mới sẽ không vì trương tu nôn chính diện khiêng thượng khang thời lâm đâu. Khang thời lâm người này quá lợi hại, lại có hoàng thượng ở hắn mặt sau chống lưng. Bành quốc gan đám người thanh danh càng tốt. Liên tính náo thượng một hồi. Trương tu luôn cũng không có biện pháp từ đệ nhị biến thành đệ nhất, này đối chính mình có chỗ tốt gì. Không không duyên cơ dứt lấy càng nhiều đều danh. Hán dự tính ban đầu, là chuẩn bị ở thi đấu sau khi kết thúc, ngầm gọi người tản chút lời đồn đãi, hư một hư khang thời Lâm thanh danh. Đây mới là thượng sách. Bất đắc gì có người cấp chỗ tốt quá nhiều, hán cự tuyệt không tốt. Bên kia, khang thời Lâm thấy mai trung quân không nói, lúc này mới chậm gì gì mà mở miệng hỏi. Ngươi nói xong. Nói xong nên đến phiên chúng ta nói đi. Mai Trung quân trong lòng bất an, hồi tưởng một chút chính mình vừa rồi hẳn là đem nói cho hết lời, liền gật gật đầu. Hắn nói, mặc kệ ngươi như thế nào xảo ngôn rào biện, cũng che giấu không được ngươi làm việc thiên tư sự thật. Khang thời lâm lại không cùng hắn làm miệng lưỡi chi tranh. Hắn quay đầu đi nhìn về phía bành quốc an, bành ngại nhân, ngươi vừa rồi cho ta đồ đệ này bức họa đánh thập phần, không biết lý do ở đâu. Bành Quốc An từ khi đấu vòng loại thấy triệu như hi họa đối nàng chính là tràn đầy thưởng thức, lại hâm mộ Khang Thời Lâm thu cái hảo đồ đệ, hắn căn bản là không nhớ tới Khang Thời Lâm đồ đệ cùng chính mình có quan hệ gì. Kinh Mai Trung quân nhắc tới, hắn suy nghĩ nửa ngày mới rốt cuộc nhớ tới, Khang Thời Lâm đồ đệ xuất thân Tuy Bình bá phủ, mà hắn con thứ hai thế tử đúng là Tuy Bình bá phủ đích trưởng nữ. Trước mắt cái này nữ hoa hoa, là nhà mình nhị con dâu muội muội Nghe được khang thời lâm hỏi chuyện, hắn đem suy nghĩ thu hồi, đem triệu như hi họa lời bình một lần, Lợi bình tất cả đều là khen chi tử. Khen xong, hắn cười đối khang thời lâm nói, tại hạ nói câu khô một tiên sinh không thích nghe nói, lệnh đồ họa, cùng ngài lao nhân già so sánh với, là từng có chim mà đều bị đủ á dù sao ngài họa cùng nàng họa so sánh với, ta càng thích chi vi cô nương họa nhiều một chút. Khang thời lâm ha ha cười ha hả không không. Lời này ta thích nghe, ta lớn như vậy tuổi, cả đời cũng cứ như vậy. Ta đồ đệ có thể trò giỏi hơn thời, ta cao hứng còn không kịp, nào có không thích nghe đạo lý. Bành quốc gan gật gật đầu, chậm thu tươi cười, biểu tình nhàn nhạt mà nhìn mai trùng quân liếc mắt một cái, ở ta trong mắt, chi vì cô nương này bức họa không hề thì vết, có thể cùng khô một tiên sinh họa sánh vai, cùng đệ nhị danh họa căn bản không ở một cái cấp bậc tượng Không cho thập phần không đủ biểu đạt ta đối chi vì cô nương họa kỳ khâm phục chi tình. Hắn nâng lên tay, đối với xem mọi người cùng cùng, ta bành mố cả đời thanh chính, làm việc chỉ cầu không thẹn với tâm. Này thập phần, cũng là như thế. Bành quốc an làm người hiền lành lại cực có tài hoa, cả đời bạn tri kỷ vô số. Nhưng thật ra Mai Trung Quân làm người bị rất nhiều người khinh thường. Hơn nữa triệu như hy họa ở đấu giá hội thượng một khi triển lãm, khiến cho thích loại này phong cách người thích đến tận xương thủy. Mấy cái nhân tố tương thêm, liền có người nhịn không được vì bành quốc can cùng triệu như hy xuất đầu. vây xem trong đám người lúc này liền có người ra tiếng nói, bành đại nhân làm người chúng ta đều biết, tuyệt không sẽ làm cái loại này làm việc thiên tư việc. Nhưng thật ra nào đó nhân tâm trung âm u, nhìn cái gì đều âm u. Nói bành đại công làm việc thiên tư, mỗi đảo muốn hỏi một chút, Mai Tiên sinh ngươi tại sao ở chỗ này nghi ngờ? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi đồ đệ cầm đệ nhị danh, tưởng mơ ước đệ nhất danh sao? Ta xem tưởng làm việc thiên tư người là ngươi đi. Không nói ngươi đồ đệ họa có thể hay không cùng chi vì cô nương so, mô liền hỏi, Mai tiên sinh ngươi dám lấy chính mình họa cùng chi vì cô nương so sao? Lời này hỏi đến Mai Trung quân đầy mặt đỏ bừng. Hắn làm ra hoán giận bộ răng nói, Mai mô cùng kém đồ học nghệ không tốt, tự so ra kém chi vì cô nương. nhưng mô vừa rồi nói thi đấu bên trong, tất có bại lộ. Chi vi cô nương có lẽ ở ngày thường có thể họa ra hảo họa, nhưng dưới tình huống như vậy, tổng không như vậy hoàn mỹ. Vài vị bình phán giả cấp thập phần, chính là có điều bất công. Đây là sự thật, đại gia không thể phủ nhận. Lời này nói ra, vì bành quốc gan cùng triệu như hi xuất đầu người có tâm lại phản bác, cũng nói không ra lời. Bọn họ liền tính là thích họa, lại cũng là người ngoài nghề. Hơn nữa khoảng cách xa, Xem triệu như hi họa chỉ có thể xem cái đại khái, chi tiết xem không rõ, thật đúng là không dám vỗ bộ ngực bảo đảm nói, triệu như hy họa chính là hoàn mỹ. Tương phản, Mai Trung quân ngôn chi chuẩn xác, rất có khả năng nhìn ra triệu như hy họa chung không đủ, cho nên mới dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, dám trước công chúng nghi ngờ, cùng nhiều người như vậy nó kiêng Tiêu khất đứng ở bên ngoài ly triệu như hy họa gần nhất địa phương, nhưng thật ra đem họa thấy rõ các Hắn cảm thấy này bức họa sắc thật hoàn mỹ, so với hắn hoa 2 vạn 5.000 lượng bạc mua còn muốn hảo. Hắn cùng khang thời lầm cảm tình thân như phụ tử, liên quan đối triệu như hi cái này tiểu sư mội cũng có bên vực người mình tâm lý, tự tình cảm thượng tự nhiên là thiên hướng khang thời lầm cùng triệu như hi Đối luôn luôn cùng biểu thúc đối nghịch mai trung quân hắn cũng thập phần chẳng ghét. Lúc này hắn ra cái thanh, chứng minh họa giá trị thập phần, hiệu quả là tốt nhất. Dù sao ngự lâm quân đã đem nơi này đều vây quanh, hắn chủ trì xong trận này công đạo liền rời đi, đảo sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng Mai Trung quân hiểu biết khang thời lâm, tiêu khất chỉ có so với hắn càng sâu. Mai Trung quân nghi ngờ, khang thời lâm thái độ khác thường mà không táo bạo, đứng ở nơi đó một bộ khí định thần nhàn bộ ráng, làm tiêu khất cảm thấy, khang thời lâm tất có sao chiêu. Vì thế hắn dứt khoát không lên tiếng, chỉ đứng ở nơi đó nhìn náo nhiệt. Khang thời lâm nghe xong Mai Trung Côn nói, vẫn không vội không táo, đối Chu Văn Bách nói, Chu Hình, ngươi vì sao cấp thập phần Chu Văn Bách cả đời si mê với họa, đối họa chi nhất đạo cực có tâm đắc. Khang thời lâm vừa hỏi, hắn liền lưu loát mà nói một đại thông. Không tin thông họa người không thế nào nghe hiểu được, nhưng tổng cảm thấy kinh chu Văn Bách như vậy vừa nói, triệu như hy họa rất lợi hại bộ dáng. 444 chương 442 bác họa nhất phái nổi. Chương 442 bác họa nhất phái nổi. Cuối cùng Chu Văn Bách tổng kết nói, Mai Tiên Sinh nói ở trong lúc thi đấu không có khả năng họa ra hoàn mỹ chi họa, đây là lấy đã độ người, là hết ngồi đại giếng. Chú mỗi làm nhiều năm như vậy bình phán, xem qua rất nhiều vãn bối ngày thường chi họa cùng thi đấu chi họa, thâm giác có chút người liền thích hợp thi đấu, bọn họ ở trong lúc thi đấu có thể họa ra so ngày thưởng càng tốt họa tới. Hắn một lòng tay chung lối họa, Cái tiêu chung lối tiểu tử, chính là như thế. Chu Văn Bách cùng Khang Thời Lâm bất đồng. Khang Thời Lâm mắt cao hơn đỉnh, không thích tham gia giao lưu hội. Chu Văn Bách đơn thuần chính là thích họa, mặc kệ cái gì họa hắn đều nguyện ý đi quan sát, thưởng thức, tranh thủ chúng trường. Bởi vậy mỗi lần giao lưu hội, chỉ cần không có đặc thù tình huống, hắn là tất đến. Hắn chỉ chỉ chịu như hi họa, Chu Mộ cảm thấy, chi vì cô nương họa đó là như thế. Nay bức họa Không có nửa điểm tì vết, cấp thập phần, là chu mô bằng tâm mà đánh, không trộn lẫn nửa điểm tư tâm. Ban đầu trong lòng đối cái này điểm còn có nghi hoặc người đứng xem, kinh chu văn bách như vậy vừa nói, đều gật gật đầu, tán thành chu văn bách loại này cách nói. Không nói vẽ tranh, đó là bọn họ tham gia khoa cử cũng là như thế. Có người sợ hãi khảo thí, ngày thường thành tích cực hảo, nhưng vừa đến khảo thí liền xuống dốc không thành còn có một ít người lại thập phần thích hợp khảo thí. Ở có áp lực dưới tình huống, biểu hiện lại so với ngày thường hảo, có thể khảo ra ngày thường không có biện pháp khảo ra cao phân. Bởi vậy Mai Trung Quân vừa rồi cách nói liền không đứng được chân. Chu Văn Bách tiên sinh nói cũng đúng. Triệu chi vi họa có thể cùng khô mục tiên sinh sánh vai, thậm chí ở đấu giá hội thượng còn bán ra so tiền triệu tả khâu sinh còn muốn cao giá cả. Nếu là cùng giống trường tu văn này đó thái kê, túi bắp, so, liền cái thập phần đều lấy không được. Khi đem khô một tiên sinh cùng tả khâu sinh cấp bậc hàng đến cũng quá thấp, mà đem trương tu văn, trung lỗi những người này phủng đến quá cao đi. Một cái ở vào núi cao đỉnh, một cái bắt đầu từ chân núi dưới, như thế nào có thể đánh đồng. Vài vị tiên sinh cấp triệu chi vi họa đánh thập phần, thật đúng là không quá. Khang thời lâm nhìn về phía phương kính nghiệp hai người, nhị vị cùng văn bách cũng là giống nhau cái nhìn sao. Hai người đều gật đầu, đúng vậy. Chúng ta ý tưởng cùng Văn Bách tiên sinh giống nhau. Mai Trung Quân vừa thấy không ổn, lại làm cho bọn họ nói tiếp, việc này liền không còn có cứu vãn đường sống, hắn chỗ tốt đã có thể ngâm nước nóng. Con của hắn không gì vây tranh thiên phú, niệm thư lại không được, liền cái cử nhân cũng chưa thi đầu. Một cái tú tải công danh vẫn là hắn tìm mọi cách, tận xử thủ đoạn mới giúp lộng tới. Hiện giờ mau 40 người còn ở nhà gầm lao, Mai Trung Quân cũng là giàu thúi ruột. Có người hứa hẹn nói là Mai Trung Quân tới nơi này nháo một hồi, chỉ cần nháo đến Khang Thời Lâm hai thời trò xuống đài không được, liền cho hắn nhi tử mưu một cái hảo sai sự. Người nọ là ai? Mai Trung Quân không biết, hắn cũng không trông cậy vào nhi tử có bao nhiêu tiền đồ. Nhưng hắn bốn dĩ liền thâm hận Khang Thời Lâm, năm đó hắn hãm hại Cung Thành, nếu không phải Khang Thời Lâm giúp Cung Thành rửa sạch oan khuất còn chạy đến hắn ra môn trước chỉ vào hắn mắng to, đem hắn thanh danh làm sú. Hắn thành tiểu tuyệt đối không ngừng tại đây. Liên tính người nọ không được nặng chỗ tốt, hắn đều phải tới nháo một hồi, càng không cần phải nói còn có chỗ lợi cầm. Bởi vậy hôm nay việc này không làm liền bãi, làm phải thành công. Không nói đem khang thời lầm đám người thanh danh làm xú đi, làm người đối hắn cùng hắn đồ đệ có điều phê bình, đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhân tâm nhất phức tạp, có nhân đố kỵ, có người thuần túy liền nhận không ra người hảo. Việc này vừa ra, luôn có một bộ phận nhỏ người đối khang thời lâm thầy cho hai người ấn tượng không tốt. Phương Kính Nghiệp nói thanh rơi xuống, mai trung quân liền chạy nhanh ra tiếng, các ngươi cùng triệu chi vi quan hệ mật thiết, chấm điểm có điều bất công, vừa rồi mọi cách giảo biện cũng bất quá là che lấp các ngươi tư tâm thôi. Hán triều khang thời lâm cười lạnh một tiếng, khô một tiên sinh ngươi cũng đừng ép hỏi này vài vị. Lấy ngươi ngày thường bá đạo tính tình, nếu là đại gia không cho ngươi hô hiếm tiểu đồ đệ đánh thập phần không chuẩn ngươi liền phải mắng thượng nhân ra trong nhà đi đâu. Hắn chỉ chỉ Chu Văn Bách mấy người, bành đại nhân thả bất luận, Chu Văn Bách tiên sinh bốn người, là tuyệt đối không dám trêu cho ngươi. Ta nghe nói, các ngươi còn thành lập bác họa nhất phái. Chu Văn Bách, phương kính nghiệp hai vị tiên sinh đều là các ngươi nhất phái người. Đều một cái hòa phái, hôm nay thi đấu muốn nói không có làm việc thiên tư, ta tuyệt đối không tin. Năm người có ba người đều là bác họa nhất phái. Về sau chẳng lẽ là này hội họa đại tái chính là các ngươi bác họa nhất phái thiên hạ Vào được ngươi mắt là có thể cầm cờ đi trước Nhập không được các ngươi mắt liền phải bị dâm đến vũng lề đi khắc họa phái còn có đường sống sao Hắn này trụ ngũ khấu đến thực sự lợi hại Am hiểu sâu kéo nhất phái đánh nhất phái dịu dụng Kinh thành chính trị đấu tranh đã như vậy kịch liệt Các phái hệ đấu đến ngươi chết ta sống Đây là không biện pháp sự Chính trị từ trước đến nay dung không dưới lương trưởng phái, mà chính trị ở ngoài, đại gia liền không vui lại nhìn đến kéo bè kéo cánh. Kinh thành lớn như vậy, yêu thích tranh họa người cũng rất nhiều. Mặc dù chính mình không yêu vẽ tranh, trong nhà luôn có con cháu có khả năng đi lên hội họa con đường này. Mặc kệ là ai, đều không muốn nhìn đến hội họa thi đấu bị Bắc Họa nhất phái cầm giữ. Khang Thời Lâm nghe được lời này, vẫn cứ cũng không giống trước kia như vậy nổi trận lôi đình. Hắn xuất thân cao quý, lại cực có tài hoa, làm người thập phần kiêu ngạo, cho nên làm việc trước nay trực lai trực vãng, khinh thường vô hồi. Nhưng từ khi cùng Triệu Như hy, Lô tông kết phường âm vài sóng người sau, hắn lao nhân ra liền nếm tới rồi âm nhân là thú. Không cần phí lực khí đi theo người xảo, chỉ cần cáo cái trạng, rớt vài giọt nước mắt cá sấu, là có thể bất chiến mà khuất người chi binh, thật sự là không tồi. Bọn họ lúc trước thành lập Họa nhất phái, căn bản là không có thâm tưởng, chỉ là cảm thấy đại gia tính tình hợp nhau, thật sự luyến tiếp tân vỡ, vì thế lộng cái bệ phái, định kỳ tụ ở bên nhau, tâm sự thiên hỏa cái họa thưởng cái cảnh, lại thích ý bất quá. Thẳng đến cuối năm tài nghệ đại tái sắp cử hành, Khang Thời Lâm cùng Ngô Tông mới phát hiện bình phán giả có ba người chính là bọn họ bác Họa nhất phái, hơn nữa triệu Như hy dự thi, tất nhiên muốn cho người ta nói nhàn thoại. Thiên lại gặp phải triệu Như Hi cùng kinh thành nữ tử thư viện việc. Thầy cho mấy cái tính toán, quyết định dứt khoát liền nhân cơ hội này, đem cái này bọc ngủ cấp trọ, miễn cho bởi vì việc này cả ngày bị người phê bình, đối mọi người đều không tốt. Thấy mai Trung quân rốt cuộc nói đến việc này đi lên, khang thời lâm nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõn một hơi. hắn tiên triều Chu Văn Bách cùng Phương Kính Nghiệp chắp tay, đầy mặt cười khổ nói, thật không phải với, bởi vì chúng ta thầy cho việc, nhưng thật ra liên lụy nhị vị. hắn lại triều bành quốc can hành lễ. Cũng liên lụy bành đại nhân Nhìn đến khang thời lâm này Thái độ khác thường bộ dáng Chu văn bách cùng phương kính nghiệp đều có chút hoảng Cảm thấy có bất hảo sự phát sinh Không đợi ba người đáp lễ Khang thời lâm liền chiều hoảng cung phương Hướng thật sâu làm bái chào Ngồi dậy khi trên mặt nhất phái cô đơn hoang vắng Tưởng ta khang thời lâm cả đời Tính cách ngay thẳng Từ trước đến nay quang minh lối lạc Có một nói một, có hai nói hai Trước nay khinh thường làm những cái đó thủ đoạn nhỏ hiện giờ ra rồi già rồi, con bị người như vậy nghi ngờ, như vậy nhật tử, thật đúng là không thú vị. 445 chương 443 lùi tái. Chương 443 lùi tái. Hắn lắc đầu, thở dài một hơi, ngữ điệu thê lương, nếu như thế, từ hôm nay trở đi, ta khang thời lâm từ đi hội họa đại tái bình phán giả trước. Vì làm ta đồ đệ triệu chi vi không chịu người phê bình, nàng cũng rời khỏi lần này thi đấu. Hắn quay đầu tới. Chiều trong đám người nhìn quét một vòng, không thấy được triệu như hi mấy người. Chính nữ mày gian, liền nghe triệu như hy thanh âm từ một bên khác hướng chuyển đến. Sư phụ, ngài nói rất đúng. Lần này thi đấu ta rời khỏi. Từ nay về sau, ta sẽ không lại tham gia bất luận cái gì hội họa thi đấu. Đây là thầy cho mấy người thương lượng ra tới ưng đối biện pháp. Khang thời lâm ngày thường tinh thần còn hảo, nhưng cuối cùng là tuổi lớn. Này nơi thi đấu ổn ảo lại chen chúc. Khang gia người không yên tâm hắn tới làm bình phán viên, chính hắn cũng không vui làm. Có chút nhân vi làm chính mình đồ đệ hoặc hải tử ở hội họa trong lúc thi đấu đến cái hảo thứ tự, không nói hảo hảo đốc xúc hải tử học họa, mà là lãnh hải tử đến khang thời lâm cùng mặt khác mấy cái bình phán viên nơi đó đi bái phỏng, Mị kỳ danh rằng làm tiền bồi cấp chỉ điểm chỉ điểm, kỳ thật ta rua ninh hót. Người bình thường tới cầu kiến, khang thời lâm tất nhiên là không thấy. Nhưng có chút thế ra rửa vào lão giao tỉnh, đánh thăm hắn lao nhân ra danh nghĩa tới, làm người khó lòng phòng bị. Khang thời lâm nhất không kiên nhận ứng phó này đó. Hắn vốn là không muốn làm bình phán viên. Chỉ là hắn là đại tấn nổi tiếng nhất họa gia, triều đình tổ chức hội họa đại tái. Hắn cái này sống chiêu bại không ra làm bình phán, cái này thi đấu liền không có cái gì vì tin lực. Bởi vì là quốc tử dám ganh vác, lúc ấy bảnh quốc can cầu hoàng thượng. Hoàng thượng lại ở khang thời lâm trước mặt nói tẫn lời hay, cho phép chỗ tốt, khang thời Lâm mới đáp ứng xuống dưới. Lúc này vừa lúc mượn cơ hội này từ này sai sự. Mặt khác, nếu triệu như hy một chút danh khí đều không có, kia tới tham gia cái này thi đấu tự nhiên không có gì. Nhưng nàng họa ở đấu giá hội thượng đều bán ra cùng khang thời Lâm sánh vai giá cao, thậm chí so tiền triệu tả khâu sinh họa giới còn cao. Tới tham gia thi đấu. Không thua gì một cái người vạm vỡ cùng tiểu hài tử so sức lực, tháng chi không võ, ở mọi người xem tới liền có chút không phúc hậu. Khang thời lâm thân là nàng sư phụ, biết rõ chính mình đồ đệ có như vậy trình độ, lại còn làm nàng tới thi đấu. Đại gia nghị luận lên tự nhiên không lời hay, cảm thấy này thầy cho hai người quá mức lòng tham. Bởi vậy triệu như hy ở quyết định tham gia thi đấu khi, liền hạ quyết tâm chỉ tham gia, không lấy thứ tự. Nàng chỉ nghĩ mượn cơ hội này đem nàng là đấu giá hội kêu bức họa họa tác giả thân phận trước mặt mọi người biểu lộ ra tới, lấy đạt được cùng nàng họa tương ứng thanh danh. Cho nên hai thời trò đây là thiết cái hố to, chớ Mai Trung Quân hướng trong ngày đâu. Mai Trung Quân nếu là không hại người chi tâm đảo cũng thế. Chỉ cần hắn có hại người chi tâm, vậy đến trên lưng bức Khang thời Lâm thầy cho rời khỏi thi đấu đều danh, phi đương cái lịch sử tội nhân không thể. Hiện tại Mai Trung Quân quả nhiên nhảy nhót đến hoàn Khang thời lâm cùng triệu như hy tự nhiên tương kê tự kế, tuyên bố rời khỏi thi đấu. Hai người là thiệt tình rời khỏi thi đấu, không phải lấy lui làm tiến. Bởi vậy triệu như hy dứt lời, đại gia còn ở khiếp sợ chung không phản ứng lại đây. Khang an liền ở khang thời lâm ý bảo hạ tiến lên đem triệu như hi bức họa cuộn tròn lên mang đi. Khang thời lâm chính mình tắc bước nhanh về phía tây biên lỗ thủng đi đến, thập phần dứt khoát nhanh nhẹn, không mang theo nửa điểm do dự triệu như khi ba người cũng chạy nhanh chuyển qua đi theo hắn hội hợp. Ai, khô một tiên sinh. Người khác còn không có phản ứng lại đây, bành quốc gan đảo trước nóng nảy hướng về phía khang thời lâm bóng dáng hô to một tiếng, chiều hắn đuổi theo qua đi. Những người khác lúc này cũng phản ứng lại đây, có không biết làm sao, cũng có mở miệng khuyên can, trường hợp lập tức cái cỏ ồn ảo lên. Mai Trung quân bị khang thời lâm này vừa ra làm đến có chút ngốc vòng, cũng rốt cuộc biết không đúng chỗ nào. Ấn Khang Thời Lâm tính tình, không nên cùng hắn đại chiến 300 hiệp, lấy 3 đạo cường thế đem hắn áp chế đi xuống sao. Vì cái gì bỗng nhiên thoái nhượng, làm hắn một quyền đánh cái không. Mọi người đều là đồng tình kẻ yếu. Khang Thời Lâm cùng hắn khắc khẩu, cuối cùng thắng lợi, không quản lý từ như thế nào, mọi người đều sẽ cảm thấy hắn lấy cường quyền áp người. Mà hắn mai trung quân, mặc kệ trước kia thanh danh như thế nào không tốt, giờ khác này đều sẽ có người thế hắn tìm lấy cớ ướp. Nói đều là khang thời lầm cưỡng bức bôi đen duyên cớ. Hiện tại khang thời Lâm như vậy một thoái nhượng, mọi người đều bắt đầu thế khang thời Lâm chịu ủy khuất, mà thoá mạ hắn mai chúng quân. Nếu không phải hắn nghi ngờ quá vũ nhục người, khô mục tiên sinh dùng cái gì đến tận đây? Lao nhân ra đây là bị thiên đại ủy khuất ta. Còn nữa, triệu chi vi tốt như vậy một cái mầm, còn tuổi nhỏ, hội họa trình độ đều có thể cùng khô mục tiên sinh sánh vai. Lại bởi vì hắn Mai Trung Quân bôi nhỏ sẽ không bao giờ nữa tham gia thi đấu, không chuẩn còn sẽ ảnh hưởng nàng đối với tranh yêu thích cùng nhiệt tình. Kêu đại tấn liền mất đi một cái khả năng đứng ở đỉnh hội họa danh thủ quốc gia. Đây là bao lớn tổn thất ta. Mà hắn Mai Trung Quân, liền thành lịch sử tội nhân. Mai Trung Quân là triệt triệt để để luôn cuống. Hắn đứng ở nơi đó, mở mịt không biết làm sao, không biết nên làm thế nào mới tốt. Khang thời lâm bước đi như bay. Bành quốc gan đuổi theo vài bước, hắn đã đi đến lô thủng chỗ. Hiển nhiên bành quốc gan đuổi theo, tưởng dối tay tới kéo hắn, phía trước cũng có mấy cái quan viên tới ngăn trở hắn. Khang thời lâm dừng lại bước chân, đối bành quốc gan xua tay nói, bành đại nhân, ngươi không cần khuyên. Ta tuổi lớn, nghĩ tới mấy năm thanh nhàn nhật tử, cái này bình phán giả vị trí ngươi khiến cho ta từ đi. Nô Tông đám người lúc này cũng chen qua tới. Nô Tông mở miệng nói, bành đại nhân. Chẳng lẽ ngài liền nhẫn tâm nhìn đến sư phụ ta cùng sư muội bị người phê bình? Cho nên biện pháp tốt nhất chính là sư phụ ta cùng sư muội đều lui tái." Nô Tông như vậy vừa nói, Bành Quốc Can liền do dự. Nếu không phải này hội họa đại tái là quốc tử dám gánh vác, mà hắn là quốc tử dám tế tiểu, hắn cũng có cùng Khâu Mộc Tiên Sinh giống nhau phất tay háo bỏ đi xúc động. Khâu Mộc Tiên Sinh một thân náu cốt, chẳng lẽ vì quốc tử dám gánh vác thi đấu, khiến cho hắn lão nhân gia nhận khí nuốt khí? Làm người nghi ngờ nhân phẩm của hắn sao? Ngan trở Khang Thời Lâm quan viên cũng do dự. Bọn họ này một do dự, Khang Thời Lâm đã đi ra lỗ thủng, bị các đồ đệ vây quanh đi ra ngoài. Sư phụ, như, như thế nào làm? Vốn dĩ liền khẩn trương trương tung nôn, lúc này cả người dùng mình, hắn bất chấp sư phụ nhất không mừng người đụng vào thói quen, bắt lấy mai trùng quân cánh tay dùng sức lây đậu. Nếu nói Khang Thời Lâm đại biểu đại tấn tối cao hội họa trình độ, Như vậy triệu như hi chính là khóa trước người dự thi trung trình độ tối cao giả. Bọn họ thầy cho nghi ngờ bức cho khang thời lâm cùng triệu như hy lui tái, cái này thi đấu thanh danh liền đại suy giảm. Bọn họ thầy cho phải bị nghìn người sở chỉ. Hán trương tu nuôn cả đời liền xong đời. Không nói mai trung quân hai thầy trò đó là ngồi ở bên cạnh trà lâu ghế lô tiêu dư nguyệt cũng thực hoảng. Nàng cũng là thấy thái tử cùng giả ra đến cuối cùng cũng chưa động tính. Lúc này mới phái người đi cấp mai trùng quân hứa dư chỗ tốt, làm hắn làm sũ khang thời lầm cùng triệu như hy thanh danh. Tuy nói nàng làm việc cực kỳ cẩn thận, phải vài đạo cong. Nhưng hiện tại tình thế phát triển đến như vậy nghiêm trọng, hoàng thượng tất nhiên làm người nghiêm tra. Hoàng thượng vừa ra tay, nàng điểm này thủ đoạn nhỏ không chuẩn liền giấu không được. 446 chương 444 cho ta cha. Chương 444 cho ta cha. Tiều khất bên kia. Tạ công công mắt thấy Khang Thời Lâm phất tay háo bỏ đi, hơn nữa ai cũng khuyên không được, càng đi càng xa, Hoàng thượng vẫn là không có lên tiếng, hắn nhịn không được gọi một tiếng, Hoàng lao ra. Hoàng thượng thích họa, chờ đợi đại tấn có thể ra càng nhiều tuổi trẻ ưu tú họa ra, cho nên đối cuối năm cái này hội họa thi đấu cực kỳ coi trọng. Năm đó vì làm Khang Thời Lâm đảm nhiệm bình phán giả, Hoàng thượng thậm chí còn tặng hai phúc cổ họa cấp Khang Thời Lâm. Hôm nay mạo hiểm tới xem thi đấu, trừ bỏ thích triệu như hi họa muốn nhìn một chút nàng thi đấu tình huống ngoại, cũng là vì coi trọng cái này thi đấu. Nhưng mắt thấy khô một tiên sinh liền phải bỏ gánh không làm chạy lấy người, hoàng thượng như thế nào thờ ơ, một chút tỏ vẻ đều không có đâu. Tiêu khất vẫn không có lên tiếng. Hắn xua xua tay, xoay người rời đi sân thi đấu. Mấy năm nay, Khang Thời Lâm không thiếu cùng hắn đoán giận đối cái này sai sự phiền chán. Mặt khác đừng nhìn khang thời lâm hành động mạnh mẽ, bước chân tựa hồ cùng người trẻ tuổi đều không kém, căn bản không giống cái 6, 70 tuổi lao nhân. Nhưng tiêu khất biết người giả xương cốt ơi, một cái không chú ý quăng ngã thượng một ngã, khả năng người liền xong rồi. Tiên hoàng lúc ấy cứ như vậy đi. Tiên hoàng bên người còn có ngự vệ, thái dám đi theo đâu, vẫn là ra ngoài ý muốn. Hôm nay tiêu khất đến nơi đây, cũng nhìn đến nơi này ồn ào chen chúc. Liên tính Khang Thời Lâm là bình phán giả, xuất nhập đều có quốc tử dám kêu người nhường đường, Khang An cũng đi theo hắn bên người, nhưng người tế người địa phương, ngoài ý muốn không ít, phi thưởng không thích hợp lão nhân ra xuất nhập. Nếu Khang Thời Lâm không muốn làm này sai sự, vậy từ đi, mà lấy triệu như hy hội họa trình độ, cũng không cần loại này thi đấu vinh dự cho nàng dẹt hoa trên gấm. Đã muốn rời khỏi, mượn chuyện này rời khỏi không thể tốt hơn. Đã phong bế từ từ chúng khẩu. Làm đại gia đồng tình bọn họ hai thời trò một phen, còn có thể làm Mai Trung quân thầy trò tự thực hậu quả xấu. Bất quá. Tiêu khất quay đầu, nhìn quét bốn phía liếc mắt một cái. Bởi vì khang thời lầm cùng Mai Trung quân cũ hoán, hán đối Mai Trung quân người này cũng là hiểu biết. Người này là có chút không từ thủ đoạn, nhưng cũng chỉ dám lén lút làm điểm động tác nhỏ. tuyệt đối không có như vậy phi lá gan, chạy tới làm cho đông đảo quan viên mặt, cấp triều đỉnh tổ chức hội họa đại tái Quấy rối Trừ phi có người sai xử, hứa cho hắn to như vậy chỗ tốt. Mà sắp tới cùng khang thời lâm cùng triệu như hy có hoán, phi cẩn phi cùng tiêu dư nguyệt mạc trúc. Đi đến xe ngựa trước, nhìn ngự vệ đem tam chiếc xe ngựa kiểm tra rồi hai lần, xác định không có bị người động qua tay chân, tiêu khất tuyển trong đó một chiếc ngồi. Hắn quay đầu phân phó tạ công công nói, làm người thẩm vấn một chút mai trung quân, nhìn xem là ai sai xử hắn. Lại theo cha đi xuống. Đem phía sau mà người chủ sự tìm ra. Hắn là sủng Cẩn Phi. Nhưng cũng không phải không hề nguyên tắc. Hắn là đế vương. Hắn đều mở miệng cảnh cáo, nếu là Cẩn Phi còn bằng mặt không bằng lòng, không đem hắn cái này đế vương nói đặt ở trong thai, tiêu khất cũng không để ý đổi cái nữ nhân tới sủng. Đúng vậy. Tạ công công đáp ứng một tiếng, hầu hạ hoàng thượng lên xe, chính mình lại không đi, nhìn theo xe ngựa đi xa, xoay người vung tay lên. Làm người đi trà việc này. Nơi thi đấu bên này, mặc dù Khang Thời Lâm tuyên bố không làm bình phán giả, lần này thi đấu bình phán việc cũng đã tất cả đều làm xong, thi đấu kết quả vốn dĩ hẳn là có hiệu lực. Triệu Như Hy tuyên bố lui tái, như vậy thi đấu đệ nhất danh nên hoán lại, rơi xuống trương tu nôn trên người. Nhưng Bảnh Quốc An đối Mai Trung Quân cùng trương tu nôn chán ghét đến cực điểm, nơi nào nguyện ý làm trương tu nôn đến đệ nhất. Nếu là làm trương tu nôn được đệ nhất, Về sau thi đấu, có phải hay không mỗi người đều tới kêu cái bất công, đem đệ nhất danh xử lý, chính mình thuận thế thượng vị trở thành đệ nhất. Kể từ đó, tài nghệ đại tái tất nhiên không khí đổi bại, làm cho chướng khí mù mịt. Mặt khác, Hoàng thượng đã nguyện ý lấy 2 vạn 5.000 lượng bạc giá đem triệu như hy hòa mua, có thể thấy được Hoàng thượng đối nàng họa kỹ là tán thành, yêu thích. Bành quốc can nếu là đem đệ nhất danh cho Trương tung nôn, chờ Hoàng thượng đã biết việc này. Không chuẩn liền đem hắn bành quốc an mũ cánh chuẩn cấp gỡ xuống. Bởi vậy khang thời lâm thầy cho vừa đi, bành quốc an liền dương giọng nói, hôm nay việc, bành mô đem bẩm tấu hoàng thượng, xử lý kết quả từ hoàng thượng định đoạt. Hội họa thi đấu đến đây kết thúc, mọi người đều tan đi. Nói, hắn mệnh lệnh quốc tử giám tiên sinh cùng học sinh đem mỗi bức họa tiểu tâm cuốn lên trang vẽ trong tranh chủ thu thập bàn ghế. Này đó họa là muốn trở về cấp người dự thi. Xem náo nhiệt người sôi nổi tan đi, top 5 top 3 mà nghị luận việc này. Hoàng thượng đối khô mục tiên sinh từ trước đến nay giữ gìn thân cận. Phải biết rằng khô mục tiên sinh hôm nay bị đại vỉ khuất, mai trung quân thầy trò nghiêm phạt sợ là chạy không được. Đó là tự nhiên. Mai trung quân thầy trò đâu chỉ là khiêu khích khô mục tiên sinh. Này rõ ràng là khiêu chiến triều đình huy nghiêm. Triều đình tổ chức thi đấu, bọn họ nói đến quái rối liền quái rối Bước cho khô một tiên sinh thầy trò lui tái, tính chất quá nghiêm trọng. Không nghiêm phạt bọn họ, người khác học theo làm sao bây giờ. Đại gia nói chuyện, theo đám người chậm rãi ra bên ngoài hoạt động. Đồng nhiên, một tiếng cao kêu ở trong đám người văng lên, hôm nay việc, cùng ta trương tu luôn không quan hệ. Ta đối bành đại nhân đám người bình phán là tâm phục khẩu phục. Sư phụ ta lời nói việc làm, chỉ đại biểu hắn một người ý tưởng, cùng ta không quan hệ, cùng ta không có quan hệ. Đại gia quay đầu nhìn lại, liền thấy trương tu ngôn đang đứng ở ly mai trung quân nửa trượng có hơn địa phương, chiều 4 phía bao quanh chắp tay thi lễ. Xem bộ dáng này, nếu không phải đám người chen chúc, hắn đi không xa, không chuẩn còn có thể ly mai trung quân xa hơn chút. Mà mai trung quân cũng không biết là bị chuyện này nghiêm trọng hậu quả doa sợ, vẫn là bị trương tu ngôn khí chứ, cả người run dậy. Nếu không có hạ nhân che chở, cả người không chuẩn liền một mông ngồi vào trên mặt đất đi. Xem tình cảnh này, mọi người xem hướng trương tu nôn ánh mắt tất cả đều là khinh bỉ Đại gia cũng không biết nội bộ tình hình thực tế, chỉ cảm thấy tuy rằng Mai Trung Quân cùng Khang Thời Lâm có cụ hoán, muốn mượn cơ hội này làm Khang Thời Lâm xuống đài không được, là hắn phát tác nguyên nhân trí nhất. Nhưng không thể phủ nhận, thế đồ đệ xuất đầu, làm đồ đệ lấy đệ nhất danh, mới là hắn phát tác chính yếu nguyên nhân. Kết quả tình thế đối đã phương một không lợi. Trương Tu ngôn liền hoàn toàn không màng sư phụ đối chính mình tình nghĩa, lập tức phủi sạch quan hệ, người như vậy, vong ân phụ nghĩa, phẩm đức bại hoại, điển hình bạch nhãn lang, ai giúp hắn ai xui xẻo. Giờ khác này, mọi người đều không khỏi đồng tình khởi Mai Trung quân tới. Tạ công công có thể được Hoàng thượng tín nhiệm, là bởi vì hắn là cái cực có năng lực người. Hắn cũng không chiếu Hoàng thượng nói biện pháp, đem Mai Trung quân bắt lại thẩm vấn. Bởi vì hắn rõ ràng. Nếu thực sự có người sai xử Mai Trung Quân, là tất nhiên sẽ không tự mình ra trận. Ít nhất đến chuyển hai ba nói cong, lấy che giấu chính mình. Hắn phái người đi theo Mai Trung Quân, lại mặt khác phái người ở hội họa nơi thi đấu hai đoàn thủ, đem ra vào người một đám đều nhớ kỹ. Sau đó hắn liền phát hiện, ở những người khác tan đi lúc sau, Bình Dương quận chúa từ bên cạnh trà lâu thượng đi xuống tới. Hắn lại phái người đến trà lâu thượng sau khi nghe ngóng. Phát hiện Bình Dương quận chúa vừa rồi ngốc ghế lô, đúng là quan sát hội họa thi đấu tốt nhất địa phương. Lần này, tạ công công trong lòng liền hiểu rõ. Hán vẫn luôn ở bên người Hoàng thượng Hầu Hạ, đối với Cẩn Phi cùng Bình Dương quận chúa khoảng thời gian trước cùng Khang Thời Lâm Thầy cho mâu thuẫn, Hán chính là rõ ràng đâu. 447 chương 445 hiểu điệu hoàn biện sắc hoàn Khang Phục Hoàn. Chương 445 hiểu điệu hoàn biện sắc hoàn Khang Phục Hoàn. Hán cũng không nóng nảy. Ở trà lâu tìm cái ghế lô, điểm một hồ hảo trà cùng chút điểm tâm, chậm dãi trở theo dõi Mai Trung Quân người trở về bẩm báo. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, đi điều tra người liền đã trở lại, bẩm, Mai Trung Quân cũng không có về nhà, mà là trực tiếp tới rồi thành nam một chỗ tòa nhà, gõ cửa muốn gặp bên trong người. Nhưng khấu nửa ngày môn, cũng chưa người đáp ứng. Hắn chỉ phải ngượng ngùng đi trở về. Tiểu nhân tra xét một chút. Phát hiện kia trô tòa nhà là lại bộ tả thị lang trần đại nhân thê đệ biệt viện. Hắn Nguyên Lai ở nơi đó dưỡng một cái ngoại thất, 3 năm trước đây ngoại thất bệnh chết, nơi đó liền để đó không dùng. Tạ công công đem trong tay trung trà phóng tới trên bàn, đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo, nói, đi thôi, hồi cung phục mệnh. Trở lại trong cung, tạ công công đem sự tình đúng sự thật bẩm báo, tiêu khất sắc mặt liền trầm đi xuống. Tam Hoàng tử nhậm trước địa phương là lại bộ. Tạ thị lang trần đồng chính là tam hoàng tử nhất phái người. Tiêu khất trực tiếp đi Cẩn Phi trong cung, làm tạ công công đem hôm nay sự cùng Cẩn Phi nói, nói, xem ra ta cái này đế vương, ở ngươi trong mắt không đáng kể chút nào. Ngay trước mặt ta đáp ứng không vì khó chịu chi vi, đảo mắt liền phái người khó xử bọn họ thầy trò hai người. Cẩn Phi, ngươi thật to gan. Cẩn Phi đại kinh thất sắc, vội vàng quỳ xuống, kêu lên, hoàng thượng, thần thiếp thật không hiểu việc này còn thỉnh Hoàng thượng Minh Cha. Nói, nàng dùng sức khai mấy cái văng đầu. Không nói ngài đã cảnh cáo, đó là ngài không cảnh cáo, thần thiếp cũng sẽ không theo một cái tiểu cô nương không qua được. thân thiếp biết ngài đối khô một tiên sinh cảm tình, thân thiếp có bao nhiêu xuẩn mới có thể theo chân bọn họ thầy trò không qua được. Tiêu khắc cũng tin tưởng chuyện này không phải cần phi sai xử Nếu cần phi thật như vậy xuẩn, nàng cũng sẽ không đi đến hôm nay này nông nỗi. Hậu cung nơi này, Kẻ ngu rốt là sống không lâu. Chấm mặc kệ ngươi có biết hay không việc này. Nhưng chuyện này là bình dương sai sự, xác định không thể nghi ngờ. Nàng đã thế ngươi làm việc, cũng một lòng vì ngươi hết giận. Như vậy chuyện này, chấm cứ giao cho ngươi xử lý. Chấm không xem quá trình, chỉ xem kết quả. Tiêu khất đứng lên, đi ra ngoài. Đêm đó, tiêu khất đi sầm quý phi cung điện, cung túc ở nơi đó. Đây là mấy năm gần đây chưa từng có quá. Cần phi biết sau, liền quăng ngã mấy cái trung trà, hung hăng khóc một hồi. ngày hôm sau, nàng đem tiêu dư nguyệt gọi tiến cung tới dân dạy một hồi, triệt nàng kinh thành nữ tử thư viện xử lý quyền. Tặng khang thời lâm hồi phủ, cùng các sư huynh cáo biệt sau thừa xe ngựa về nhà triệu như hy, đang bị hệ thống ổ nào làm cho thiếu chút nữa thần kinh suy nhược. Ký chủ, ngươi liền không muốn biết mai trung quân sau lưng người chủ sự là ai sao. Có một cái người như vậy đang âm thầm nhìn chầm chầm ngươi. Nửa đêm ngươi có thể ngủ được rất sao? Mặt khác, ngươi liền không muốn biết hoàng thượng nghe thế sự ý tưởng sao? Chỉ cần hoa một chút tích phân, ngươi là có thể được đến mấy tin tức này. Chịu như hy xoa xoa giữa mày, sư phụ đã phát lớn như vậy hỏa, bị như vậy bị khuất, hoàng thượng chẳng lẽ không tỏ vẻ tỏ vẻ, cấp sư phụ một cái giao đai sao? Chuyện này, hắn sẽ phái người đi cha. Ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày có thể, không cần phải hoa tích phân. Hệ thống, chịu như hi kiên nhẫn mà cho nó giảng đạo lý, ta hiện tại muốn mua khang phục hoàn, không thể loạn hoa tích phân. Ngươi yên tâm, ta hiện tại tích có tích phân khẳng định sẽ toàn đến ngươi trên tay. Trong khoảng thời gian này, hệ thống lục tục báo một ít thương phẩm tên cho nàng. Tỷ như hiểu điệu hoàn, ăn một viên có thể bảo trì thon thả, ăn lại nhiều đồ vật đều sẽ không béo. Tỷ như mạn diệu hoàn, có thể làm nhân thân tư thức tha. Nhất cử nhất động đều cực có mỹ lệ ưu nhã. Này đó thuốc viên yêu cầu 5 vạn tích phân. Mặt khác còn có cái gì biện âm hoàn, biện vị hoàn. Nếu triệu như hy muốn học câm luật, đệ nhất loại đối nàng tự nhiên có lợi thật lớn. Nếu nàng phải làm đầu bếp, hoặc đương một cái mỹ thực ra, đệ nhị loại đối nàng mà nói cũng như đạt được trí bảo. Cuối cùng hệ thống nhảy ra cùng chúng nó cùng loại biện sắc hoàn, cũng giới thiệu nói nếu triệu như hy ăn nó. Sẽ đối nhan sắc cực kỳ nhạy bén, có thể họa ra càng tốt họa tới. Loại này thuốc viên mỗi viên yêu cầu 8 vạn tích phân. Triệu như hy cũng không thành tâm mua sắm, lại không chậm trễ nàng cùng hệ thống mặc cả. Kết quả hệ thống như thế nào cũng không chịu giảm giá, nói tiến giới liền thập phần sang quý, thật sự tiện nghi không được. Ở đem hết thủ đoạn sau cũng chưa có thể giảm miệng giá cả, triệu như hy liền biểu hiện tạm thời không cần chúng nó. nay đó thuốc viên đảo không phải không tốt. Nếu hiện thế an ổn, năm tháng tính hảo, nàng sinh hoạt một mảnh an bình, nàng tự nhiên có thể mua điểm biện sắc hoàn, biện âm hoàn, biện vị hoàn thử xem, không nói mặt khác, biện sắc hoàn đối nàng họa kỹ vẫn là rất có chỗ tốt. Nhưng này không phải tạm thời không cần sao. Mặt khác, nếu nàng không mua, không chuẩn hệ thống còn có thể nhảy ra mặt khác thứ tốt. Quả nhiên, ở xác định triệu như hi như thế nào đều không nghĩ mua vài thứ kia sau, hệ thống nhảy ra một cái thuốc viên. Tên là Khang Phục Hoàn. Triệu Như Hi lúc ấy đại hỷ, cho rằng nó cùng hiểu điệu hoàn trờ thuốc viên giống nhau, ăn có thể làm người cả đời đều khỏe mạnh. Nhưng hệ thống giới thiệu nói, loại này thuốc viên có thể điều tiết người thân thể, tăng cường người miễn dịch lực, có thể làm tiểu bệnh trực tiếp khỏi hẳn, có thể làm bệnh nặng có điều giảm bớt. Nhưng nó hiệu quả không phải trường kỳ, đã không thể làm bệnh nặng thuốc đến bệnh trừ, cũng không thể người bảo lãnh cả đời không sinh bệnh mà cái này thuốc viên giá bán là 10 vạn tích phân. Tuy nói thứ này lại quý hiệu quả lại hữu hạn, nhưng triệu như hy cũng còn tính vừa lòng. Mùa đông tiến đến, triệu nguyên hân thân thể liền rất không tốt, thường xuyên cảm mạo phát sốt ho khan, triền miên dường bệnh. Xem hắn sinh bệnh, mọi người đều thực lo lắng. Đây là một cái một hồi phong hàn là có thể muốn nhân tính mệnh thời đại. Ai biết triệu nguyên hân bệnh bệnh, có phải hay không liền bệnh tình tăng thêm, không chỉ mà chết đâu. Nếu ăn cái này thuốc viên, hắn hẳn là là có thể cùng người thường giống nhau, mặc dù sẽ thụ hàn cảm bạo, thụ hàn tần suất cũng sẽ đại đại hạ thấp, thủ hàn lúc sau ăn mấy tề thi lang trung dược sau, thực mau là có thể hảo đi. Nếu triệu như hy trên tay có thập phần tích phân, là có thể cấp phụ thân mua thuốc. Chỉ là nàng ở mua xong đại lực hoàn thành tích phân sau, trong khoảng thời gian này mặc dù nỗ lực vẽ tranh soát tích phân, hơn nữa vô luận là vẽ tranh vẫn là thư pháp, điểm đều không tồi. Mỗi họa một bức họa có thể được mấy chục đến 100 tích phân không đợi, mỗi trương tử cũng có thể đến 10 cái tích phân. Nhưng tích cóc tích phân thời gian cuối cùng là hữu hạn, trước mắt mới thôi trên tay nàng cũng chỉ có 7 vạn tích phân. Nàng cùng hệ thống mài rách môi, cuối cùng hệ thống cũng chỉ hàng tới rồi 9 vạn tích phân, lại không chịu thiếu. Có cái này mục tiêu ở, chịu như hi nơi nào sẽ vì một chút giá trị không lớn tin tức mà lung tung tiêu xài tích phân nghĩ đến tích phân triệu như hy tâm liền cùng bị người đảo giống nhau đầu không được. A à, à, vì mai trung quân, trương tu ngôn, ta không duyên cớ tổn thất mấy trăm tích phân, thật là tức chết ta, tức chết ta. Đấu vòng loại đệ nhất cùng đấu bán kết đệ nhất, nàng phải 300 tích phân cùng 500 tích phân khen thưởng. Trận chung kết đệ nhất, mặc dù không có 1.000, cũng có thể có 800 tích phân khen thưởng. Hiện tại trực tiếp lui tái, nàng này tích phân liền ngầm nước nóng. 448 chương 446 không bằng làm bình phán giả. Chương 446 không bằng làm bình phán giả. Hiện tại còn không có công bố thi đấu kết quả, ký chủ ngươi nếu là hối hận, còn kịp. Hệ thống mê hoặc nàng nói. Chịu như hi xua xua tay, không nghĩ cùng nó nói chuyện. Nàng ở quyết định tham gia thi đấu lại quyết định lui tái thời điểm, liền biết lần này thi đấu không có biện pháp đạt được tích phân. Có thể kiếm đấu vòng loại cùng đấu bán kết tích phân. Nàng đã thực thỏa mãn. Hơn nữa, tích cóp tích phân không dễ dàng, hoa lên lại vĩnh viên không đủ. Nàng không riêng phải cho Triệu Nguyên Hân đổi một viên khang phục hoàn, còn tưởng cấp khang thời lầm cùng lao phu nhân đều đổi một viên đâu. Hai cái lao nhân tuổi đều lớn, có một viên như vậy dự bị, thời khắc mấu chốt có thể thứ mạng. Triệu Như Hi quyết định sấn trong khoảng thời gian này nhàn rội ở nhà, trừ bỏ xem khoa khảo thư, có rảnh liền vẽ tranh. Thư pháp nàng cũng là thực cảm giác hứng thú, hơn nữa họa song họa, cần thiết đến ở họa ngâng lên tự. Tự qua xấu khẳng định không được. Khoa cử khảo thí cũng yêu cầu một tay xinh đẹp bút lông tự, cho nên mặc dù luyện tự tính giới so không bằng vẽ tranh cao, nàng vẫn là không thể từ bỏ. Còn nữa, vẽ tranh yêu cầu liền mạch lưu loát. Mặc dù là tiểu thức phúc, cũng muốn ít nhất nửa canh giờ trở lên thời gian. Vì thế ngày thường mảnh nhỏ thời gian. Hoặc là đọc sách xem mệt mỏi sau thời gian, nàng liền dùng tới luyện tự. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình nếu là đi học chơi cờ cũng sẽ rất lợi hại, rốt cuộc đầu bóc sống, chính mình tư duy lo dịp năng lực cũng còn có thể, mặc dù không thể trở thành danh thủ quốc gia, cũng so người bình thường lợi hại chút. Nhưng sở trường đặc biệt quý tinh bất quý đa, nàng thời gian hữu hạn, vẫn là dốc lòng với vẽ tranh cùng thư pháp 2 dạng đi. Biết triệu như hi hôm nay muốn đi tham gia thi đấu, Triệu Nguyên Huân sáng sớm liền mang theo Triệu Tĩnh Thái đi ra cửa. Lao phu nhân cùng chu thị nhưng thật ra muốn đi thấu cái náo nhiệt đâu. Nhưng kinh thành đại quan quý nhân thật sự quá nhiều, vĩnh ninh hai bên đường trà lâu lầu hay không tới nhất định quyền thế trên cơ bản đính không đến. Trên đường tất cả đều là nam nhân ở tế ở tế đi, các nàng thật sự không có phương tiện, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá ở Triệu Nguyên Huân cùng Triệu Tĩnh Thái hai cha con ra cửa sau. Các nàng vẫn là phái hai cái cơ linh tiểu tử đi hiện tại quan khán, có rồi kết quả có thể mau chút trở về bẩm báo các nàng. Triệu Như hy tao ngộ, Triệu Nguyên Huân cùng Triệu Tinh Thái ở hiện trường liền thấy được, phụ tử hai người bị tức giận đến muốn chết. Triệu Nguyên Huân có nghĩ thầm giúp khuê nữ xuất đầu, lại sợ chính mình ăn nói vụng về nói sai lời nói hỏng rồi sự, hơn nữa giữa sân có Khang Thời Lâm láo ra tử làm chủ, lui tái cũng là hắn đề. Nghĩ nghĩ, Triệu Nguyên Huân liền không có lên tiếng. Bởi vì chen trúc, hai cha con bài trừ đám người phí thật lớn kính nhi, phóng ngựa xe địa phương lại cách khá xa, trở về nhà thời điểm, Triệu Như hi cũng đã vào cửa. Triệu Nguyên Hân vào cửa khi, lão phu nhân đang ở sinh khí mà mắng, những người này như thế nào như vậy hư? Thực lực của chính mình không đủ, lại thấy không được người hảo. Loại người này nên tao thiên lôi đánh xuống. Chính là, quá xấu rồi. Chu thị phụ họa một câu, quay đầu an ủi khuê nữ. Không quan trọng, dù sao thực lực của ngươi mọi người đều biết, có hay không cái kia đệ nhất danh tên tuổi cũng không quan trọng. Đúng vậy. Triệu Nguyên Huân đi vào trong phòng, ngồi xuống, cha cùng ngươi đệ đệ nhìn ngươi thi đấu, mọi người đều tán thành ngươi trình độ có thể cùng khô một tiên sinh sánh vai. Cùng những cái đó vô danh hạng người thi đấu được đến đệ nhất danh, không cần cũng thế. Ta thật không có việc gì. Ta và các ngươi ý tưởng giống nhau, đối này thứ tự thật không thèm để ý. Triệu Như Hy lần nữa nói, "Thì, ngươi thật là quá lợi hại." Triệu Tinh Thái tắt sùng bái mà nhìn Tỷ Tỷ. Hắn biết Tỷ Tỷ vẽ tranh đến hảo, hôm nay ở nơi thi đấu lại là lần đầu tiên biết Tỷ Tỷ lại là như vậy lợi hại. Triệu Nguyên Huân cũng là như thế. Nói nhanh lên nói nhanh lên, lúc ấy là như thế nào một cái tình huống. Lao phu nhân hỏi Triệu Nguyên Huân nói, "Các nàng phái đi hai cái tiểu tử, trong đó một cái sắc thật cơ linh, Vừa thấy Khang Thời Lâm cùng Triệu Như Hy ly chàng, liền đoạt ở mọi người ly chàng trước liền chui ra đám người, lại xuyên qua hẻm nhỏ trở về Tuy Bình Bá Phủ, bởi vậy đảo so Triệu Như Hy cùng Triệu Nguyên Huân hai đám người trở về đến Độ Mò. Lao Phu Nhân cùng Chu Thị ở Triệu Như Hy vào cửa trước liền nghe cái kia gã sai vặt bẩm báo quá một lần, lúc này còn muốn nghe xem cụ thể là như thế nào một cái tình huống. Triệu Nguyên Huân liền đem ngay lúc đó tình huống lại nói một lần. Nói lên người khác đối triệu như hy họa kỹ khen khi, hắn tràn đầy đều là tiêu ngạo. Ngươi nếu mệt, liền trở về nghỉ tạm đi. Chu thị lại là nhất quan tâm nữ nhi. Hảo! Triệu như hy cùng tổ mẫu cùng phụ thân chào hỏi, liền trở về chính mình sân. Trở về thay đổi quần áo, giặt sạch mặt tay, nàng ngồi xuống pha trà, chậm dại uống lên một tràn, quyền làm nghỉ tạm. Đem chung trà bông, nàng vừa mới cầm lấy một quyển sách, ỷ Thúy tiến vào bầm báo. Nói Khánh Dương huyện chúa tới. Triệu như ghi nghe vậy, đang muốn đứng dậy đi thính đường, liền thấy chu thị bồi tiêu nhược đồng vào sân. Nàng vội đón đi ra ngoài. Huyện chúa là tới thăm ngươi. Ta nghĩ các ngươi ở chỗ này dễ nói chuyện, dứt khoát liền lánh nàng lại đây. Chu thị cười nói. Nàng cùng tiêu nhược đồng khách khí hai câu, liền lui đi ra ngoài. Triệu như ghi lánh tiêu nhược đồng vào ấm áp thư phòng, cho nàng đổ một chén trà nhỏ, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Thư pháp thi đấu kết thúc. Tiêu nhược đồng tuy rằng tuổi trẻ, lại đã là đại tấn nổi danh thư pháp gia. Ban đầu làm thư pháp thi đấu bình phán giả một cái lao nhân thân thể không tốt, tỏ vẻ không hề đảm nhiệm bình phán giả. Quốc tử dám cùng thư pháp giới người thảo luận một phên sau, liền làm tiêu nhược đồng trên đỉnh cái kia vị trí. ân mới vừa một kết thúc, ta liền nghe nói chuyện của ngươi. Này không trực tiếp liền tới đây. Tiêu nhược đồng nói. Triệu Như hy nở nụ cười, "Ta không có việc gì." Tiêu Nhược Đồng cẩn thận đánh giá Triệu Như hy hai mắt, phát hiện nàng sắc thật không có thương tâm khổ sở bộ dáng, nhưng yên lòng, "Nàng nói, muốn hay không cái này để nhất danh có cái gì vội vàng? Khâu Mộc tiên sinh không làm cái này bình phán giả, ngươi hội họa trình độ lại như vậy cao, ai đều so ra kém, không chuẩn đến sang năm đại gia liền để cử ngươi làm bình phán giả đâu." Sang năm lúc này a Triệu Như Hi xoa xoa tay, phỏng trừng là không thành. Ta còn phải tham gia khoa cử khảo thí đâu, nhưng không có thời gian đi làm cái gì bình phán giả. Nàng cũng không muốn làm cái này bình phán giả. Đừng nhìn nghệ thuật rất cao nhã, cũng mặc kệ thiết kế giới vẫn là hội họa, âm nhạc giới, chỉ cần đề cập danh dự ích lợi, chuyện gì đều có thể phát sinh. Trong vòng các loại tranh danh đoạt lợi xấu xa thủ đoạn, một chút cũng không thể so trên quan trường thiếu. Còn nữa, sang năm mùa đông, Tam hoàng tử vì đem nhị hoàng tử đẩy vào vực sâu, liền phải ra tay làm mười vạn binh lính ở biên quan chết toan chết hủng, thế cục tất nhiên khẩn trưng lên. Triệu Như Hi tuy không tính toán tham dự trong đó, nhưng cũng vô tâm tư đi làm khác, càng sẽ không đi làm cái gì bình phán giả, hủng bị rất nhiều phiền thoái. Nghe Triệu Như Hi nói như vậy, tiêu nhược đồng cũng không khuyên. Nàng nói, ta nguyên lai like là không biết, thẳng đến lần này làm bình phán giả mới biết được nhân tình lui tới rất là phức tạp, làm người đau đầu thật sự. Ta sang năm cũng không muốn làm này đổ bỏ bình phán giả, ai ái làm ai làm đi. Triệu như hi cười nói, ngươi còn tính tốt. Ngươi ra môn hạng cao, rất nhiều người liền môn còn không thể nào vào được, không dám đi quấy rời ngươi. Nếu là ta làm bình phán giả, có người vì làm trong nhà hài tử đến cái hảo thứ tự, không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Làm việc này không riêng không gì chỗ tốt không còn sẽ cho trong nhà trọc phiền thoái. 449 chương 447 cầu hôn. Chương 447 cầu hôn. Tiêu nhược đồng gật gật đầu, người minh bạch liền hảo. Nàng lại đây, vì an ủi triệu như hy đồng thời, cũng là vì nhắc nhở triệu như hy việc này. Đã nói xong, nàng liền đứng lên, không có việc gì ta liền đi trở về. Người thật vất vả lại đây, nhiều ngồi trong chốc lát đi. Hai ta đã lâu không nói chuyện thiếm. Triệu Như Hi nói, từ khi bác hỏa nhất phái hội họa ban giải tán, nàng cùng Tiêu Nhược Đồng gặp mặt cơ hội liền ít đi. Nàng muốn vội sự tình quá nhiều, Tiêu Nhược Đồng lại dọn về chấn Nam Vương phụ Trụ, bác Ninh Nữ Tử Thư Viện Khóa cũng tập trung tới rồi cùng nhau. Một tuần Tiêu Nhược Đồng chỉ đi thượng hai ngày khóa liền không cần lại chạy, bởi vậy hai người đều thấu không đến một khối nói chuyện thiếm. Tiêu Nhược Đồng nghe được lời này, quay đầu phân phó nha hoàn, phái cá nhân hồi phủ bẩm báo một tiếng. Liền nói ta đến tuy bình bá phủ tới, vãn chút trở về. Thấy nha hoàng theo tiếng rời đi, tiêu nhược đồng lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, hỏi triệu như hy nói, nghe nói bình dương quận chúa tới mời người đi kinh thành nữ tử thư viện, bị người cử tuyệt. Triệu như hy gật gật đầu, cười hỏi, người nghe ai nói? Tiêu nhược đồng từ trước đến nay không để ý đến chuyện bên ngoài, tâm tư thập phần đơn thuần. Người khác cũng biết nàng tính tình, từ trước đến nay không ở nàng bên thai khua môi múa mép, Chuyện này đối với Tiêu Dư Nguyệt tới nói chính là cực kỳ mất mặt sự. Nàng chính mình là sẽ không nói, mà sợ hãi nàng cùng cẩn phi người cũng sẽ không đi chuyên bá, biết đến người hẳn là rất ít mới là Nếu thư viện còn không có nghỉ, Tiêu Nhược Đồng có khả năng từ thôi phu nhân các nàng trong miệng nghe nói. Nhưng thư viện nghỉ, Tiêu Nhược Đồng lại là cái không yêu ra cửa, có thể nghe nói liền kỳ quái. Trường công chúa A. Tiêu Nhược Đồng nói. Triệu như hy bừng tỉnh đại ngộ. Đối Nga, Thượng Đức Trưởng Công Chúa cùng chấn Nam Vương Phi là bạn thân, quan hệ cực hảo. Lúc trước tiêu nhược đồng hôn nhân xảy ra vấn đề, chính là Trấn Nam Vương Phi đem nàng giao cho Thượng Đức Trưởng Công Chúa, làm nàng đến Bắc Ninh nữ tử thư viện giải sầu. Chuyện này, Thượng Đức Trưởng Công Chúa đối người khác khó mà nói, đối Chấn Nam Vương Phi lại là không cần giấu giếm. Tuy nói triệu như hy đoán được hôm nay mai trung quân làm khó dễ, có khả năng là tiêu dư nguyệt sai xử. Nhưng nàng không có chứng cứ. Lại nói, chuyện này ở thượng đức trưởng công chúa tặng nàng một cái thôn trang sau liền kết thúc. Nàng xua xua tay, ta không có việc gì. Triệu như hi thấy tiêu nhược đồng có chút buồn bã hiểu xịu, người cũng gầy ốm hai phần khí sắc đều không có ban đầu như vậy hảo. Nàng hỏi, người không sao chứ? Tiêu nhược đồng thở dài, không có gì sự. Chính là ta nương luôn tưởng thay ta thu xếp hôn sự. Nàng xoa xoa giữa mày, tiểu hy. Ngươi nói, chẳng lẽ nữ nhân liền thế nào cũng phải gả chồng không thể sao? Nhà của chúng ta lại không phải dưỡng không sống ta. Ta cũng không cần bọn họ dưỡng, bằng ta của hồi môn cùng bán thư pháp bạc, đủ ta dư giả quá cả đời. Cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, luôn muốn làm ta đi hầu hạ người khác, xem người sắc mặt sinh hoạt. Tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy nữ nhân gả cho người mới là các nàng cuối cùng nhân sinh quy túc. Chịu như Hi rất có đồng cảm gật gật đầu. Không riêng cổ đại, đó là hiện đại cũng là như thế. Thúc dục hôn đại quân là một chi khổng lồ đội ngũ, người trẻ tuổi nhắc tới là biến sắc. Đời trước nàng nếu không phải bách với áp lực đi tương kia đồ bỏ thân, hiện tại không biết ở hiện đại quá đến nhiều tiêu giao sung sướng đâu. Tiêu nhược đồng đại khái cũng không ai kể ra, cùng triệu như hy hoán giận hảo một thời gian, lúc này mới cáo từ rời đi. Triệu như hy tặng nàng rời đi, mới vừa trở lại tu trúc viện, chú thị liền tới rồi. Hỏi, Khánh Dương huyện chúa đi trở về. Đúng vậy. Triệu Như Hy thấy nàng sắc mặt tựa hồ không đúng, một bộ có chuyện nói bộ ráng. Hỏi, làm sao vậy? Ai? Chu Thị thở dài, ngươi không nghe nói đi. Anh quốc công thế tử nửa tháng trước đón dâu, cưới chính là vệ quốc công già cô nương. Khánh Dương huyện chúa trong lòng, sợ là không dễ chịu. Triệu Như Hy nghĩ nghĩ vừa rồi tiêu nhược đồng bộ ráng. Trong lòng cũng không xác định tiêu nhược đồng là vì anh quốc công thế tử thương tâm, vẫn là bởi vì chấn Nam Vương Phi thuốc dục hôn duyên cớ. Nghĩ đến hẳn là vì người trước đi. Rốt cuộc phu thêm một hồi, lại là thanh mai trúc mã, cảm tình cuối cùng là có. Không phải nói muốn bung là có thể bung. Vệ quốc công trong phủ vị nào cô nương? Vệ quốc công gia người không thèm để ý anh quốc công thế tử có cái thứ trưởng tử. Triệu như hi hỏi. Ta không lớn ra cửa. Cũng là nghe người ta nói một lỗ thai, cụ thể không rõ ràng lắm. Hình như là vị con vợ cả cô nương. Đến nỗi cái kia thứ trưởng tử làm sao bây giờ, đó chính là nhân gia sự. Chu Thị nói, nếu là vị kia tể cô nương sinh không ra nhi tử đảo thôi, nếu có thể sinh nhi tử, đem cái thứ trưởng tử dưỡng ai dưỡng tàn thậm chí dưỡng chết, cũng bất quá là nhất nghiệm chi gian sự. Hào môn nhà giàu, loại này xấu xa sự còn thiếu sao. Cho nên ta ghét nhất nhân ra như vậy. Chu thị xua xua tay, này cùng môn hộ không quan hệ, mấu chốt ở người. Xem ngươi lại tỉ gả bành ra, ra phong liền rất thanh chính. Nàng thanh âm chưa dứt, liền có nha hoàng tiến vào bẩm báo, phu nhân, cô nương, đại cô nương đã trở lại, đang ở lão phu nhân nơi đó thỉnh An đầu. Chú thị cùng triệu như hy lướt nhau, chẳng lẽ là vì ngươi thi đấu sự tới. Triệu như ngọc công công là bành cốt can. Chậm trễ này nửa ngày, bành quốc an nghĩ đến cũng về đến nhà. Nói lên Triệu Như hi sự, Triệu Như Ngọc không yên tâm đến xem, cũng thực bình thường. Triệu Như Hy cùng Triệu Như Ngọc không thân, đối chú thị nói, không chuẩn có khác sự đâu. Ngài đi xem, nếu là đại tỷ muốn gặp ta, ngài lại phái người tới gọi ta. Chu thị cũng lo lắng Triệu Như Ngọc là bởi vì ở nhà chồng bị hủy khuất mới trở về tố khổ, đảo cũng không kiên trì làm tiểu nữ nhi đi ra ngoài. hành Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem. Nàng nói, đứng dậy đi ra ngoài. Qua một chén trà nhỏ công phu, liền có nha hoàn tới gọi triệu như hy, phu nhân nói, đại cô nương thỉnh ngũ cô nương qua đi nói chuyện. Triệu như hy liền đi nội sảnh. Triệu như ngọc quả nhiên là làm theo việc công công chi mệnh trở về. Vừa thấy mặt nàng liền cười nói, ta công công không yên tâm, làm ta trở về nhìn xem ngươi, lo lắng ngươi bị to như vậy vì khuất, trong lòng không dễ chịu. Ta mới vừa nghe nương nói ngươi cũng không để ở trong lòng, ta liền an tâm rồi. Triệu như hy tự nhiên nói một phen cảm tạ nói. Hai người cũng không quen thuộc, ban đầu gặp qua một hai mặt cũng không phi lão phu nhân sinh bệnh, hoặc ở Trấn Nam Vương Trong Phủ, vội vội vàng vàng, chưa từng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện qua, thấy cái mặt cùng người xa lạ dường như, nói chuyện rất là khách sáo, nghe được chu thị thẳng thở dài. Triệu như ngọc nhớ thương hài tử, lại có cả gia đình muốn hầu hạ, Mắt thấy canh giờ không còn sớm, liền mở miệng cáo tử. Nàng đi rồi, chu thị đối triệu như hy cười nói, ngươi đại tỷ vừa rồi nói, bành đại nhân cô ý cùng chúng ta kết thân, nói chính là bành gia đại phòng tứ công tử. Bành gia gia phong thanh chính, 40 vô tử mới có thể nạp tiếp, tuy cả gia đình ở cùng một chỗ, lại cũng hòa thuận. Nếu không năm đó ta cũng không có khả năng đem ngươi đại tỷ tỷ gà đến nhà hắn, đến nôi tứ công tử. Hai năm trước ta đã thấy một lần, chỉ so người lớn tuổi 2 tuổi, lớn lên khá tốt, nghe nói người thực thông minh, thực biết chăm chỉ tiến tới, còn tuổi nhỏ đã thi đậu cử nhân. Năm sau kỳ thi mùa xuân, hắn tất nhiên có thể thi đậu tiến sĩ. 450 chương 448 vẫn là đệ nhất danh. Chương 448 vẫn là đệ nhất danh. Triệu như hy thở dài, bất đắc dĩ mà nhìn chu thị. Có chút lời nói, nói một lần hai lần. Thật sự không nghĩ nói lần thứ ba đệ tử biến. Chu thị bị nữ nhi xem đến không được tự nhiên. Nàng nhắc tay trưởng, hảo hảo, ta biết suy nghĩ của ngươi. Nếu không phải bành ra thật sự thực thích hợp ngươi, ta cũng sẽ không quên ngươi. Triệu như hy lại thở dài. Nhân sinh thật là quá gian nan. Đời trước nàng 30 tuổi không yêu đương, bị tiểu gì buộc thân cận cũng liền thôi. Hiện tại nàng còn không có mãn 15 tuổi A, muốn đi thượng bị bức hôn con đường sao. Vừa rồi nhược đồng tỷ tới cùng ta nói một cái chuyện quan trọng, ta phải đi sư phụ ta nơi đó một chuyến. Mặt khác người trong nhà nhiều ồn ào, ta muốn vẽ tranh còn muốn xem thư, ngày mai vẫn là tưởng dọn đến Bắc Ninh đi trụ, chờ thêm 5 ngày đó lại trở về. Chuyện này, nương ngài thay ta cùng tổ mẫu cùng cha nói một chút. Triệu Như Hi ném xuống những lời này, đến phòng ngủ đi thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị ra cửa. chu Thị bị Triệu Như Hi lời này sợ tới mức không nhẹ. Chạy nhanh nói, hảo hảo, ta không đề cập tới việc này còn không được sao. Trời ra rét, ngươi lại không sai sự, đến bác Ninh đi làm cái gì. Liên ở nhà đốc, ta bảo đảm không cho người xảo ngươi, ta chính mình cũng không tới xảo ngươi, được rồi đi. Triệu như hy xua xua tay, trực tiếp ra cửa. chu thị nhìn theo triệu như hy rời đi, rất là tâm mệt Hồi chủ viện trên đường, nàng cùng chu ma ma hoán giận nói, ngươi nói một chút. Khác giống nàng lớn như vậy cô nương, cái nào không vì chính mình trung thân đại sự nhọc lòng. Nhìn xem nhị phòng kia hai cô nương, tức tiêm đầu vì chính mình tìm hảo việc hôn nhân. Nhà chúng ta hy tỉ nhi khen ngược, vừa nói khởi cái này liền phải dọn ra đi. Ngươi nói ta cái này là mẹ ruột dễ dàng sao ta. chu ma ma cười nói, cho nên nhà chúng ta cô nương có thể làm so nam nhân còn cường đại sự, nhà khác cô nương lại cái gì đều không biết, toàn trông cậy vào phụ huynh trượng phu cho các nàng mang đến vinh hoa phu quý. Thấy chú thị vẫn là một bộ không vui bộ dáng, nàng lại nói, ra có cây nô đồng, đều có phượng hoàng tới. Ngài xem xem bình nam hầu thế tử, nhìn nhìn lại bành ra, cái nào không phải chính mình chủ động tới cửa tới. Chúng ta cô nương ưu tú đâu, căn bản là không cần sầu việc hôn nhân. Ngài nột, liền ít đi thao điểm tâm đi. Người nói quá đúng. Chu thị rốt cuộc bị lời này an ủi tới rồi. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Cho nên à, ngài đem việc này cùng ngũ cô nương nói liền thành, nàng cự tuyệt cũng đừng lại khuyên. Cô nương nàng nhiều thông minh một người, trong lòng hiểu rõ đâu. Không chuẩn nào ngài liền tự mình cho ngài chọn một môn ngài không tưởng được hảo việc hôn nhân tới. Không nói cái khác, liền xem này hai môn hảo thân, nơi nào là chúng ta trước kia dám mơ ước. Năm đó vì cấp đại cô nương thu xếp bảnh ra cửa này thân, ngài cùng lao phu nhân phí bao lớn kính nhi. Sao lại nguy hiểm thật còn không có thành? Khi đó trong phủ vẫn là hồi phủ, người xưa tỉnh cũng còn nóng hồi đâu. Chu Thị gật gật đầu, trong lòng rất là cảm khái. Người đều nói chủ động lấy lòng không phải mua bán. Làm nhà gái, muốn rụt rẻ. Nhưng trong kinh thành người trong sạch liền những cái đó, không vì cái gì khác, liền hướng về phía bành ra làm người thành chính cùng nam tử 40 vô tử mới có thể nạp thiếp gia quy. Nhiều ít đau nữ nhi quyền quý hảo môn tưởng đem nữ nhi gả cho hắn ra. Như vậy hảo việc hôn nhân, không đoạt được không? Cho nên năm đó, nàng cùng lão phu nhân thật là đem hết cả người thủ đoạn, mới hiểm hiểm mà cùng bành ra kết thân. Vì thế, còn chọc một ít người bất mãn, cấp tuy bình bá phủ tìm hảo một thời gian phiên thoái. Nhưng hiện tại, một nhà chi chủ bành tế tiểu nhìn trúng triệu như hy, ở trong nhà chọn một cái tuổi tắc và diện mạo tương đương người tới cầu thú. Trước sau một so, là vì cái gì còn không rõ sao. Chịu như hi đi kháng phủ, là vì tiêu nhược đồng nói kia sự kiện, cùng sư phụ thông khí. Đừng đến lúc đó hoàng thượng vì trấn an bọn họ thầy trò, thật làm nàng trên đỉnh sư phụ thiếu, đi làm thi đấu bình phán giả. Mà liền sư phụ cảm thấy làm như vậy đối nàng hảo, một ngụm đáp ứng xuống dưới, đến lúc đó lại tưởng đổi ý liền không dễ dàng. Khang thời lâm vừa nghe lời này, gật đầu nói, ngươi không tới này một chuyến. Ta cũng sẽ sai người đi hỏi người việc này. Hoàng thượng rất có khả năng dùng như vậy phương thức đền bù ngươi, chấn an ta. Ngươi vừa không nguyện ý, vậy quên đi. Ngươi tư lịch thiển, tuổi còn nhỏ, vừa mới tạm lộ đầu giác coi như bình phán giả, sẽ rước lấy rất nhiều phiền thoái không nói, còn dễ dàng bị người phê bình. Những cái đó nhìn chầm chằm vị trí này nhiều năm người, không chừng như thế nào hận ngươi đâu. Này bình phán giả, không lo cũng thế. hắn chưa dước. Liền có hạ nhân vội vàng tới báo, nói tạ công công tới. Hai thầy trò liếp nhau, khang thời lâm đứng dậy, đi thôi, cùng ta cùng đi sánh ngoài. Tạ công công quả nhiên là đại biểu hoàng thượng tới cùng thầy trò hai người xin lỗi. Bất quá hắn không để sau lương người chủ sự, chỉ để cuối cùng kết quả cùng bồi thường. Bành đại nhân tiến cung bẩm chuyện này, hoàng thượng lập tức tuyên bố, lần này thi đấu đệ nhất danh vẫn là chi vì cô nương. Thực lực nơi, mục đích chung. Không cần nhân tiểu nhân quay phá mà lui tái, không đăng giá. Đệ nhị danh Trương Tung Nôn, vô cớ nghi ngờ triều đỉnh công chính tính, nhiễu loạn thi đấu trật tự, hủy bỏ đệ nhị danh tư cách, vĩnh không cho phép dự thi. Này sư Mai Trung Quân Càng là tính chất tác liệt, trục xuất kinh thành, này con cháu Tam Đại không cho phép tham gia hội họa thi đấu. Khang thời Lâm gật gật đầu, đối cái này xử phạt còn tính vừa lòng. Này rốt cuộc chỉ là tài nghệ thi đấu. Mai Trung quân thầy trò cũng chỉ là nghi ngờ thi đấu công chính tính, hơn nữa sự ra có nguyên nhân, Khang Thời Lâm cùng triệu như hi sư đồ quan hệ dù sao cũng là sự thật. Nếu trừng phạt quá mức, dư luận sẽ đảo hướng bọn họ, Khang Thời Lâm thầy trò đảo tao phê bình. Như vậy trừng phạt liền rất hảo. Đại gia cũng không cảm thấy loại này trừng phạt có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng đều là vẽ tranh người, Khang Thời Lâm lại rõ ràng bất quá, một người ở hội họa thượng có thiên phú. Lại không cho hắn dưới đây trở nên nổi bẩn, so muốn bọn họ tánh mạng còn khó chịu. Từ nay về sau, bọn họ sở hữu nhân vẽ tranh mà mang đến vinh quang đều không có. Nhưng Hoàng thượng cũng không lấp kín bọn họ khác lộ. Không vẽ tranh, còn có thể làm khác sao, khoa cử này hoạn lộ thênh thang, vẫn là cho bọn hắn rộng mở. Mà mặc dù muốn vẽ tranh, đổi cái danh hào, lại đổi một chút phong cách, ở trong phạm vi nhỏ bán bán họa, cũng là có thể. Hán Triều Hoàng Cung Phương hướng chắp tay, Hoàng thượng Thánh Minh. Hoàng thượng nói, Chi Vi cô nương tuổi tuy nhỏ, nhưng hội họa công phu đã đạt danh thủ quốc gia trình độ. Khu một tiên sinh tuổi đã đại, không muốn lại làm bình phán giả, không bằng khiến cho Chi Vi cô nương tiếp nhận ngài vị trí, sang năm tại nghệ đại tái thượng làm bình phán giả đi. Tạ Công Công lại nói, nếu là Triệu Như Hi không tới này một chuyến, Khang Thời Lâm không chuẩn liền thế nàng đáp ứng xuống dưới. Hán phía trước nói trọc phiền thoái là sự thật, nhưng xác thật cũng có cực đại chỗ tốt. Vì cái gì như vậy nhiều người tức tiêm đầu cũng muốn làm bình phán giả. Không riêng gì bởi vì nó có thể làm người mang đến ích lợi, làm rất nhiều người truy phủ ngươi, đồng thời vẫn là đại tấn hội họa trình độ tối cao tượng trưng. nay năm cái bình phán giả không phải tùy tùy tiện tiện như mệnh, mà là dựa vào quốc dân tán thành độ đề cử ra tới, là triều đình cùng đại chúng đối với ngươi hội họa trình độ khẳng định. Triệu Như Hy còn tuổi nhỏ liền có thể làm bình phán giả, đây là bao lớn thù vinh. Khang thời lâm mặc dù chính mình lại không thích, cũng sẽ không thế đồ đệ đem chuyện tốt như vậy ra bên ngoài đấy. 451 chương 449 bồi thường Chương 449 bồi thường Hắn nhìn về phía Triệu Như Hy, nói, chỉ có danh thủ quốc gia trình độ, bị đại gia tán thành hòa gia, mới có thể làm này bình phán giả, đây là một phần thù vinh, cũng là triều đình đối với ngươi.